mở mắt ra liền thấy mưa rào s ố i xả dưới thân s ó c này hai bên cảnh s á t nhanh chóng rút lui đây là Lý Như Bích có chút mơ hồ sau đó đầu g ó c thanh tĩnh ba bên đại chiến khăn đỏ phản chiến v i ệ c lại ánh vào đầu g ó c nỗ lực h é t đỉnh dừng lại ô mười mấy thất ngựa kỵ đều là đột nhiên đỉnh t i n Phi lên trước nói chúa công ngại nhưng là tỉnh rồi để chúng ta rất lo lắng Lý Như Bích xua tay sắc mặt không vui chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 122 quyển hai Ngô Châu Tranh Long vẫn l ạ c đây là nơi nào Lý Như Bích nhìn trầm c h ầ m Yến Phi lạnh lùng hỏi n g à i Sơn Quan Đạo vô liêm sỉ ta lý gia đại quân còn ở d c huyết phân chiến ta thân làm chủ soái há có thể tự ý rời vị trí nhanh đưa ta trở lại Lý Như Bích ngược đại thống hầu như lại muốn thổ huyết dãy rủ nói Yến Phi kinh hãi nói chúa công lúc này tình thế chính là tôn vũ phục sinh cũng chỉ có thể không làm gì được trở lại cũng cứu lại không được lý như bích vừa nãy chỉ là nhất thời mơ hồ hiện tại càng là trong lòng rõ ràng lúc này lý gia đại quân không chỉ là tiền hậu giáp kích rơi vào c ạ m bấy vây quanh vấn đề còn có chủ tướng trốn đi chuyện này đối với sĩ khí ảnh hưởng nhưng lớn hơn rồi tất toàn quân tan vỡ sau khi tống ngọc như phát b i n h lâm giang mình còn có lý gia lấy cái gì chống đối đây lý như bích nhắm mắt lại không còn dám nghĩ Hiện trường, nhất thời rơi vào một mảnh chầm m ặ c Chúa công, chúng ta còn chưa thoát ly hiểm cảnh, lúc này kính xin Chúa công bảo lưu hữu dụng thân, đợi đến trở lại Lâm Giang, chưa chắc không thể đồng sơn tái khởi. Tiễn Vi lúc này lòng như lửa đốt, biết như chỉ hoan nữa, bảo đảm không cho phép sẽ bị kỵ binh đuổi theo, chính là sống còn thời gian, lớn tiếng khuyên. Không sai, không sai. Lý Như bích lẩm bẩm, lại như chết chỉ người, liều mạng nắm lấy một cọng cỏ, lại nhìn lại. nhìn văn xương p h ủ thành phương hướng một chút, cuối cùng quyết định xoay người lên ngựa ra lệnh chúng ta đi tiến phi đại hỉ hô quát liền muốn rời khỏi vừa nãy an ủi chi ngữ chỉ là thuận miệng không muốn chúa công liền có thể phân chấn quay về sau đó tiến phi nhưng cũng không dám lại nghĩ nhưng lúc này chỉ có thể trước tiên tận thần tử bản phận lại nói thiên hạ chi đại còn có chỗ nào không thể đi đến quá lắm rời đi ngô châu làm lại từ đầu một nhóm mười mấy kỵ liền muốn rời khỏi. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. ầm! Trên trời đột đặt xuống cái đại lôi, bạch quang xé rách bầu trời, chiếu rọi đến tôi tâm bầu trời, đều là sáng ời. Quan đạo phía trước, nhưng là đột nhiên xuất hiện mấy chục kỵ binh, chặn lại rồi đường đi. Ngươi cầm đầu, chắc lập bất q u ẩ n anh khí mười phần, ở cái kia bất độ. Thì có một luồn mãnh liệt uy nghiêm tỏa ra, để yến phi nhóm người đều không khỏi sợ mất mật. Tống ngọc, lý như bích hồng hai mắt. miến răng h i ế n lợi hô lên người này tên nhiều ngày không gặp lý tướng quân mạnh khỏe tống ngọc hờ hứng hỏi la bân nhưng dẫn dắt kỵ binh từ hai bên chạy đi đem lý như bích nhóm người hoàn toàn vây quanh những này hắc vũ kỵ đều là tống ngọc tinh anh lúc này mang đại thắng oai càng là quân khí bất người lý như bích mười mấy kỵ thì có người đi ra run rẩy quỳ xuống nói chúng ta đầu hàng đầu hàng những người này đều là lý gia hạt nhân xưa nay thân đứng cao bản thân cũng là có thể văn có thể vũ trung thành tuyệt đối nhưng lúc này chịu quân khí bức bách lại tâm thần vì đó nhiếp quỳ xuống đất xin tha lý như bích trong lòng không biết là cái gì tư vị như dội nước lã lửa giận toàn tiêu đã là có n ạ n lòng thoái trí cảm giác thì lai vận chuyển dai đồng lực vận khứ anh hùng bất tự do tống ngọc thấp giọng ngâm lý như bích thân là tiềm long lên vận thời gian cỡ nào phong quang không chỉ có văn thần võ tướng dồn dập xin vào càng có t u ấ n tĩnh Tiến phi nhóm người mệnh thế tài năng, cam v ì là ra roi. Lính binh thế như trẻ tre, đặt xuống lâm gia phủ, nô n a m n h ư thế nào đi nữa anh minh thần võ, cuối cùng cũng chỉ có làm người làm g à kết cục. Sau khi lại có bạch vân quan quy hàng, dâng lên thanh long quan, nhờ vào đó khí thành giao long thái độ, uy phong ngông cuồng tự đại. Đến suy yếu thời gian, nhưng liền tự thân thân tín, đều chỉ có quỳ xuống đất xin tha phận. Lúc này lại nhìn lý như bích, c h ấ t cảm thấy chính là cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, không có cái gì thần dị. Đây là tiềm long số mệnh tận tán, không còn nữa trước đây nguyên cớ. Liên thủ hạ cũng không thể hạn chế. Tống Ngọc ngẩng đầu, liền thấy Lý Như Bích trên đầu số mệnh p h i ê n chàng đã toàn bộ ngã xuống, lại không thể nhận ra màu xanh giao long cũng là chỉ còn k h u n g xương, vẻ oải không thể tả, hầu như không được long hình. Chính mình màu đỏ thâm cầu long, nhưng là hoan hô nhảy nhót, du đi lên trước hấp thụ long khí. Màu xanh giao long rít gào muốn động, rồi lại một hạ lại không lực phản kích. Từng tia khói xanh từ giao long bên trong thân thể rút ra, bị c ầ u long t h n tận. Một lát sau, giao long thoái hóa thành x a mãng, h ồ n g hoàng giao nhau, liền với màu xanh cũng là hoàn toàn không có. c ầ u long một tiếng rồng gầm, phong vân hội tụ ở tiếng sấm bên trong xảy ra biến hóa, một sừng chia ra làm hai, phía trước hai chảo sinh ra, n g ư thân đuôi rắn, cả người xích lân, mơ hồ có thể thấy được kim quang, nhưng là hóa thành một cái xích dao. Xích dao tiến lên, mở ra long hôn. một cái liền đem h ồ n g hoàng con rắn nhỏ nuốt vào, lập tức thỏa mãn trở lại tống ngọc số mệnh bên trong, kim khí bốc lên, đem dao long tôn lên đến như ẩn như hiện, thiêm long khí đã hoàn toàn bị ta đoạn. tống ngọc trong lòng có hiểu ra, lúc này lý như bích không biết số mệnh biến cố, dục n g ự a tiến lên, ta đã từng thiết tưởng quá rất nhiều sau đó tình cảnh, thậm chí nghĩ đem bình định, còn thiên hạ lê dân, một cái lang lãng t h ị n h thế, nhưng không nghĩ sẽ chết tại đây. lý như bích lúc này. Tựa hồ đã đem sinh tử không để ý, nhẹ giọng nói, lại nhìn Tống Ngọc, muốn nói lại thôi, cười khổ, vốn định hướng về đại x o á i cầu xin, n h i ề u cho ta ra phụ nữ trẻ em tính mạng, thôi, thôi, than xong, rút ra trường kiếm, ánh bạc sáng như tuyết, nắm tay háo một vệt, liền hướng cảnh bên trong đưa tới, cổ bên trên, nhất thời có thể thấy được một đạo h ồ n g tuyến. Lý Như Bích rơi xuống khỏi n g ự a ngã ở trong b ù n thân thể giật mấy lần, cuối cùng bất động. Trên trời mưa x ố i xả, càng lúc càng lớn. c ù n lôi liền lên dưới, tựa hồ cũng đang vì tiềm lòng chi vẫn mà khóc lóc đau khổ. chúa công, còn lại mấy người, gào khóc t i ế n lên, p h ủ thi khóc giống. người các loại, đúng là dũng sĩ, có thể nguyện nương nhờ vào. tống ngọc nhìn lý như bích thi thể, có chút mất mát. chúng ta sinh là lý gia người, chết là lý gia chi quỷ, chính là chúa công tận trung. một người thét, nâng đao tự sát. mặt sau mấy người, r ồ n d ậ p theo, cũng là ngã vào trong vũng máu. đúng là trung nghĩa, làm tốt hậu táng. Tống Ngọc gian dò, làm là kẻ địch, những người này nhất định phải giết chết, nhưng phải có hậu táng, lấy bao trung nghĩa. Hiện ở giữa sân, ngoại trừ trước quỳ xuống đất, còn còn lại Yến p h i Ngọc Hành hai người. Yến p h i ngươi có thể nguyện hàng bản chấn, bản chấn nguyện lấy đô chỉ huy sứ vị trí chờ ngươi. Tống Ngọc nhìn Đại Hán, nói, người này là màu xanh nhân tài, lại cực giỏi luyện binh, nếu có thể nương nhờ vào, tự vui lòng quan to lộc hậu. Lúc này, Tống Ngọc khí số. m ấ y có thể so với được với tiềm long lúc nói chuyện số mệnh phát sinh g ậ n sóng ảnh hưởng yến phi phán đoán yến phi hình như có ý động nhưng sau đó c h ầ m rãi lắc đầu nói đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm tống ngọc hưu d u n g hưu nưu sau trận chiến này đã có thể khẳng định toàn bộ ngô nam sẽ rơi vào trong tay hắn tuyệt đối được cho là cái hung chủ nhưng yến phi được lý r a đại ân lại lệ chúa công định r a danh phận coi đời này Tuy có chịu nhục câu chuyện, nhưng càng xem thường, rất sợ chết đ ồ Tiến phi nếu là hàng rồi, danh tiếng liền triệt để x u Sau đó lấy cái gì uy tín đi thống lĩnh tam quân. Được, bản chấn sẽ tát thành ngươi. Tống Ngọc vung tay lên, mấy cái k ỵ binh phi ngựa mà ra, bóng người lấp l ẽ ánh đao b ó n g kiếm. Tiến phi tuy rằng võ nghệ hơn người, nhưng cũng không chịu nổi vây công, mấy hiệp hạ xuống, chính là người mặc mấy s a n g máu chảy như suối. La Bân tiến lên, vung lên đao, ầm. đầu lâu bay lên, mang theo một chùm mưa máu, xen lẫn trong trong mưa, càng là thê thảm. Tống Ngọc nhưng không thế nào quan tâm nơi này, dù sao, hắn hiện tại tầm mắt ngày càng cao, một cái màu xanh nhân tài vẫn không tính là quá mức nhìn ở trong mắt, đồng thời vẫn là phe địch tri tướng. Hắn lúc này chú ý, đúng là bị một bên khác tình hình hấp dẫn tới. Theo t i ề m Long bỏ mình, t i ề m Long đại thế đã là triệt để tan vỡ. Lúc này Ngọc Hành liền thổ ba ngụm máu lớn, đem lược nhuộm thành màu đỏ, đồng thời. cảnh vật chung quanh bên trong, không biết sao, có thêm một nguồn áp lực cảm giác, coi như Tống Ngọc đều cảm giác khá là không khỏe. Trên trời lôi đình liên thiểm, mục tiêu nhưng là Ngọc Hành. Đây là trời phạt. Tống Ngọc kinh ngạc thốt lên. Ngọc Hành vào đời phụ tá Tiềm Long, lúc này khí số dây dưa rất sâu. Hiện tại Lý Như Bích đã chết, Thiên đ i a u định luận Ngọc Hành kiếp số cuối cùng chạy trốn không được. ầm ầm ầm. Theo một tiếng vang lớn, bạch quang Tống Ngọc trong mắt. chỉ thấy được một đạo chói mắt bạch quang, tự k i u thiên hạ xuống, thẳng tắp bổ chúng ngọc hành vị trí, sấm dậy với trên 9 tầng trời, tống ngọc tự lẩm bẩm, đây mới thực sự là trời phạt ai, so sánh c ù n g nhau, thanh hư xét đánh thuật, lại như cháu đi thăm ông nội ngoạn ý, n à y lôi hạ xuống thời gian, chu vi ma kỵ đều là co quắp ngã xuống đất, tức đái cùng ra, liền với bách chiến quãng đời còn lại, đao sơn huyết hải trong bỏ ra ngoài tinh h u ệ đều là ngã quỷ ở mặt đất, toàn thân run rẩy. đợi đến bạch quan quá khứ, Tống Ngọc lại nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Hành vị trí đã bị triệt để xóa đi, tại chỗ trên có thêm một cái hố to, biên giới có cháy đen v ẻ Ngọc Hành cả người liền với vật cưới đều ở trời phạt bên trong hóa thành cho bụi. chuyện này, chuyện này, chuyện này, Tống Ngọc so với thường nhân nhìn ra càng nhiều, nhưng là càng thêm hoảng sợ. Cứ hắn vừa nãy nhìn thấy, Ngọc Hành không chỉ có hồn phách bị diệt, coi như là chân linh. cũng ở vừa n a y xét đánh bên trong hóa thành cho tàn thân thể hồn phách bị diệt còn không có gì chỉ cần chân linh vẫn còn tồn tại thì có một tia hy vọng có thể chuyển thế làm lại nhưng chân linh bị diệt vậy thì liền chuyển thế làm xuất sinh tư cách đều không có đây mới thực sự là ý nghĩa trên hình thần đều gì ta tống ngọc trong lòng không khỏi hô khẽ thế gian tranh long không thành tự u chết câu này nạn nữ tống ngọc cũng biết nhưng không được nghĩ liền với chết rồi chân linh đều bảo đảm không lưu lại được Tu đạo sĩ theo đuổi tiên duyên, coi như truyền thế, cũng không thường không có làm lại cơ hội. Nhưng thiên đạo ngón này chính là đem cơ hội triệt để đoạt tuyệt. Này phương thiên địa, đối với người tu đạo, cỡ nào nghiêm khắc, ca? tống ngọc trong lòng cũng không khỏi mèo khóc chuột. Thần nói cùng tiên đạo, đều là sức mạnh thần bí phạm trù, Vùng thế giới này, sao lại nhất bên trọng nhất bên kinh? Nếu có một ngày, phương minh cũng chịu trời phạt, cái kia kết cục không thể so ngọc h à n h tốt đi nơi nào. Tống ngọc lặng lẽ một lúc lâu, nơ ngác bất động. Chúa công, La Bân mau tới trước thăm hỏi. Ám đạo vừa nãy thiên uy, thực là kinh người cực điểm. Chúa công chớ bị nộ t h ư ơ n g mới tốt. Bản chấn vô sự, lưu mấy người đem thi thể hậu táng, chúng ta trở về đi thôi. Tống Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, truyền lệnh nói: Vâng. La Bân lớn tiếng đáp ứng. Lúc này Tống Ngọc đã có thể nói là Ngô Nam chi chủ, địa vị lại là không giống. La Bân cẩn thận từng l y từng t í một, cung kính thăng mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. t r ă m hai a hòa đức, bạch vân quan, thanh hư cùng thanh hòa nhìn lên bầu trời, lặng lẽ không nói. sau một lúc lâu, thanh hư mới than thở, thanh giao khí đã chết, xích giao bốc lên, xem ra tống ngọc đã giết lý như bích, tận đoạt long khí. thanh hòa than thở, ai? đáng tiếc ngọc hành sư điện, quay về lương tài mỹ ngọc, hắn vẫn còn có chút tiếc hận, đặc biệt ở bạch vân này quan thời kỳ giáp h ạ t thời gian, binh hung chiến uy coi như chân long cũng có ngã xuống thời gian. Ngọc Hành đầu sai quân chủ, cái này cũng là hắn kiếp số. Thanh Hư thở dài nói. Lúc này lại thấy phương xa tiếng sấm mơ hồ, này cùng vừa nãy mưa sối xả lôi đỉnh không giống, mà là trời phạt chi lôi. Thanh Hư cùng Thanh Hòa đều là trên mặt nhất bạch, thấy ẩn hiện m ồ h ô i lạnh. Lúc này liền thấy bạch vân quan phía trên ánh chớp thoáng hiện, nhưng có một tầng bạch khí bảo vệ, lôi đỉnh chính là không hạ xuống được. Này là bạch vân kiếm chi che chở, Thanh Hư thấy rõ, không khỏi trường thở một hơi, cười nói. May là lần này trời phạt l ự c lượng, không tính quá mạnh, còn có thể. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy trên bầu trời ánh chớp đại thịnh, bạch khí lảo đảo lảo đảo. Không được. Thanh Hòa thất thanh nói, Bạch Vân Kiếm lần trước bị hao tổn, còn chưa kịp dùng số mệnh tu bổ, lần này sau lực không kế. Thanh Hư cười thảm gật đầu, nói: Hoa Phúc tự chiêu, cùng người không yêu. Chúng ta an tâm chờ đợi chính là. Thanh Hòa gật đầu, vẻ mặt một thanh, khôi phục trước khí độ, hai người ngồi xếp bằng bổ đoàn. chậm đợi trời phạt. lúc này phương xa một đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, xích khí ngang trời. xích khí cùng bạch vân kiếm cộng đồng quét ngang, rốt cục đem trên trời mây đen s u a tan, trời phạt không có hạ xuống. hô, thanh hư thở dài một hơi, tự lầm bẩm, may là chúng ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đầu chủ mới. hiện tại tống ngọc đã thành giao long, đạt được ngô châu thiên đ ị u tán thành, ở hắn binh thất bại trước, chúng ta nhưng là không ngại. sau lần đó chúng ta nhưng cầu phụ t á tiềm long. bù đắp tổn thất nếu có thể may mắn cũng không thường không thể tra tìm tiên đạo thanh hư trong giọng nói tựa hồ có một luồng khác sinh cơ liền với trong mắt đều có thần thái hắn cùng thanh hòa nghiêm chỉnh mà nói trên người còn có tội nghiệt nhưng nhân long khí che chở c h ơ i phạt tạm thời không rơi sau lần đó nhất định phải rộng rãi tu công đức đồng thời trợ tống ngọc thành long mới có thể đem trên người tội nghiệt rửa sạch sư huynh ngươi xem người này có thể được không Thanh Hòa lo lắng hỏi, vừa nãy trời phạt, nếu là hạ xuống, Thanh Hư hay là người thật tu vi, hoặc có thể giữ được một mạng, nhưng hắn mới pháp sư cấp độ, nhưng là chắc chắn phải chết. Đối với Tống Ngọc Việc cũng là nhiều hơn mấy phần quan tâm. Chuyện thế gian như thế nào nói rõ, Thanh Hư cũng có chút cười khổ, lập tức nghiêm mặt. Nhưng Ngô Châu bên trong, Tống Ngọc ý thế, nhưng là mạnh nhất, nếu là hoạt động đứng lên, Ngô Vương vị trí, nhưng là vững chắc. Nay t h à n h Vương nghiệp lập trụ trời. Tống Ngọc liền có thể toán thành long, Bạch v â n Quan tội nghiệt cũng là tiêu đến gần đủ rồi. Trước lúc này, Tống Ngọc nếu là binh bại bỏ mình, cái kia Thanh Hư cùng Thanh h ò a vẫn là không thể thiếu muốn ở trời phạt phía dưới đi một lần. Ừm, Thanh h ò a gật đầu, ta xem người này, hỏa đức tuân mệnh, nhưng là cái có phúc khí. Không sai, các đời các đời được thiên hạ giả vẫn là hỏa đức chiếm đa số, Tống Ngọc có nảy tượng chiếm lợi lớn. Thanh Hư gật đầu, nhớ tới Lý Như Bích lại có chút thổn thức, thế giới này. Tần hán trước vẫn là cùng phương minh kiếp trước tương tự, cũng có chu vi cử b ằ n g mệnh duy tân cổ ngữ màu đỏ t h ấ m chính là hòa đức đại biểu duy tân chính thích hợp thời loạn lạc quét sạch hoàn vũ này lý như bích nhưng là thanh khí tuy rằng có đại quý chi tượng nhưng trời sinh liền chịu khắt chế thanh khí tuy được nhưng cũng cần xem gốc gác lý gia tuy có chút chút danh mỏng nhưng vẫn là đại hộ nhà căn cơ không sâu dù có tổ tông long khí cũng không tính đặc biệt hùng hậu lý như bích lại là thanh giao chi tượng. này bạch khí hóa xích, sinh hóa khí kim, kim hóa khí thanh, mỗi một bước, số mệnh đều muốn giảm ít hơn 10 lần. như vậy, tuy rằng chất lượng đi tới, nhưng số lượng liền hy thiếu. đồng dạng số mệnh, tống ngọc chỉ cần một bước, này tiêu hao, giảm m ạ n h tạo thành kết quả, chính là lý như bích tuy rằng tự thân số mệnh cường thịnh, nhưng khuyết tán không tới toàn cảnh, chỉ có thể giữ được tự thân. nhưng nếu là căn cơ bị hủy, tự thân số mệnh, thì có ích lợi gì đây? cuối cùng binh bại bỏ mình. loại này ví dụ. nói lớn chuyện ra chính là phương minh kết trước tự thân không có căn cơ nhưng ngông cuồng sương đế tạm bài hòa xác cái nào kết cục được rồi thanh hòa l i ê n thanh sương phải thanh hư còn nói tống công sau trận chiến này tất suất binh lâm giang truyền cho ta hiệu lệnh lâm giang bạch vân quan đệ tử toàn bộ quy phụ tống công dò hỏi tin tức thu mua bên trong thanh hòa l â p l i ệ t này nào đó nào đó công danh x ư n g nhưng là kính ngữ thanh hư nói như thế đã là triệt để đem chính mình đặt tại thần trúc vị trí nhưng lập tức nội tâm cười khổ thế gian tranh long hung hiểm cực kỳ hắn cùng sư huynh lần này dựa vào tống ngọc che chở tránh được trời phạt đã là vận hạnh việc này có thể chỉ lần này thôi còn muốn lần sau nhưng là không thể lúc này cũng chỉ có thể tận lực phụ tá hy vọng này tống ngọc có thể thành sự đi thanh hòa nhìn bầu trời yên lặng cầu khẩn nhai sơn quan đạo lý như bích ngã xuống chỗ lúc này đại vũ dần đỉnh hóa thành từng tia từng sợi t r i ế ề n miên bất định Trước mưa xối xả, đem trên mặt đất máu tươi tẩy đi. Lúc này, không khí trong lành, người ngoài không gặp trước cảnh tượng, quyết định liêu không nghĩ tới, nơi đây còn có tiềm long ngã xuống. ở pha mắt thường không nhìn n ổ i chỗ, trong hư không, hồng quang thoáng hiện, một thân ảnh trồi lên. Đây là vừa mới chết du hồn, nhưng toàn thân màu đỏ t h ấ m ngục sinh trùng đồng, uy nghiêm bất phàm, linh áp b ứ c người. Chỉ là trên cổ còn có một sợi tơ hồng ẩn hiện vết máu. Nay hồn con mắt đầu tiên là mê man, sau đó. ký ức lượng lớn hiện lên, Nô Châu, Lâm Giang, Đại Chiến, còn có Tống n g ọ c vẻ mặt một thanh, ký ức tận phục, chính là Lý Như Bích chi hồn, chúa công, Chu Vi Hôi hắc khí lóe lên, mấy cái bóng người liền đi ra, là trước tự sát thị vệ, còn có Yến Phi. Lúc này, bọn họ thân hình hư v i u y ễ n thấy do Lý Như Bích đều bị linh áp nhiếp, gần không được thân, lại không dám động. Yến Phi, không nghĩ tới, ngươi cũng như vậy. Lý Như Bích cười khổ. lập tức thu lại trên người xích mang, tiến phi chú người, chợt cảm thấy trên người nhẹ đi, như ít đi ngọn núi lớn. tiến lên hành lễ, thuộc hạ bài kiến chúa công. ta từng nghĩ người chết rồi thành hồn, vốn tưởng rằng cho cười, không muốn thật sự có. lý như bích sắc mặt mê man, nhàn nhạt nói, lại nhìn c h u n g quanh một vòng, hỏi ngọc hành đây, hắn chính là người tu đạo, nói vậy hiểu rõ càng nhiều. khởi bẩm chúa công, chúng ta không có thấy rõ ngọc hành đạo trưởng. tiến phi nhắm mắt. đi ra nói bọn họ bỏ mình đều ở trời phát trước không có thấy rõ ngọc hành biến thành cho b ụ i một màn hiện tại tự nhiên cho rằng ngọc hành còn không được kiếp bất tử liền hàng lý như bích đầu tiên là trên mặt giận dữ lập tức thu lại nói cũng được theo hắn đi thôi ta nghĩ về lâm giang nhìn các ngươi thì sao chúng ta thể chết theo chúa công i ế n phi chúng người đều là bài dưới được vậy ta cùng lý như bích mới vừa muốn nói gì trong hư không đột nhiên lọt cái lỗ hổng kim quang rác soi sáng một phương, tùy theo mà đến. Còn có một luồng thống ngự chúng sinh quyền sinh quyền sát trong tay uy nghiêm, này áp bức. So với vừa n ã y Lý Như Bích lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. t i ế n phi chúng người lập tức bị áp bức trên đất, Lý Như Bích cũng là thận trọng không nớt liền lùi mấy bước. Đón lấy, bọn họ liền nhìn thấy một vòng vàng dòng dao nhau đại nhật quang diệm lan tràn hơn 10 trượng hướng về bọn họ mà tới. Theo đại nhật tới gần. Lý Như Bích thậm chí có thể cảm giác được, chu vi nhiệt độ đều ở lên cao không ngừng. t i ế n Phi chúng người đã hiện không chống đỡ nổi thái độ, mãi đến tận đại nhật dừng lại, Lý Như Bích mới thấy Thiên Luân bên trong hiện lên bóng người. Đây là một chiếc tám người kiệu, bên trên dựng thẳng hoàng l a ô lớn, phía dưới một người mặc áo bào vàng, bên hông một cái thắt lưng ngọc, chân đạp vân hoa. Người này bán nhắm hai mắt, tựa hồ chính đang c h ợ mắt. Thanh hoàng thần linh dáng lâm, nữ chúng còn không quỳ n ê n Một tướng đi ra thét. trên người hắn cũng có vài thốn quang diễm chính là hứa viễn hóa ra là thành hoàng thần lý như bích trong lòng âm thầm tiêu khổ này văn xương tình báo hắn tự nhiên cũng có chút hiểu biết biết thành hoàng vẫn là khăn đỏ quân hậu trường cùng chuyện hôm nay tất nhiên trốn không ra căn hệ hiện ở tìm tới cửa tất nhiên là lai giả bất thiện hắn n g ư c có ngạo khí lạnh giọng nói bản tướng chính là triều đình thân phòng một phủ phòng giữ vì sao phải hành lễ t i ệ u trên phương minh nghe thấy lời ấy nhất thời mở hai mắt ra, Lý Như Bích liền thấy hai đạo ánh mắt, còn như thực chất hướng về tự thân phong tới. Lúc này hắn mới có thể cảm giác được đối phương độ cao, đó là thuần túy sức mạnh ở hắn trăm lần, ngàn lần bên trên, cảnh giới trên càng từng có hơn. Lý Như Bích bị này ánh mắt làm cho lùi lại mấy bước, cuối cùng hai chân không chống đỡ nổi, quỳ trên mặt đất. Này k h u ấ t n ụ c thoáng chốc tràn ngập n g ự c Lý Như Bích trong mắt đỏ chót, liền muốn tiến lên liều mạng. Âm thế bên trong chỉ nói thực lực. Dương thế q u ý củ, nhưng là không quản được nơi này. Phương Minh hờ hững mở miệng, từng chữ từng câu như trùng nghìn cân, đem Lý Như Bích gắt gao ép trên đất, không thể động đậy. Phương Minh nhìn dưới đáy mấy người, nhưng là trong lòng thầm than, này thế bên trong người tử t h à n h quỷ, nhưng cấp độ làm sao? Còn xem số mệnh. Lý Như Bích là một trâu tiềm long, thiên tư hơn người, số mệnh long hậu, tuy rằng bỏ mình, số mệnh biến mất 9 phần 10, nhưng coi như như vậy, còn có màu đỏ cực kỳ bất phàm. đặt ở dương thế chính là đạo môn hạt nhân đạo sư cấp độ ở âm thế chính là ác quỷ tu vi có thể ban ngày hiện hình so sánh với hắn tiến phi tuy có màu xanh bản mệnh nhưng cũng chỉ so với phổ thông quỷ hồn hơi cứng chút đặt ở ác quỷ ngưỡng cửa này hóa quỷ sau cấp độ nhìn ra là trước người mang theo số mệnh cùng bản mệnh khí nhưng là không có quan hệ gì coi như bản mệnh thuận tử nếu là cái tiểu dân chỉ có vài tia bạch khí cái k i a chết rồi cũng chính là du lịch hồn nhiều nhất so với cái khác du hồn sống được lâu dài chút, phương minh một hơi liền có thể thổi chết. đổi lại đây nói, nếu là một tiểu dân, bản mệnh bạch khí, nhưng sẽ có một ngày, toa đến kiểu ngũ đại vị. cái kia chết rồi, có ít nhất kim khí, liền hiện tại phương minh đều muốn kiên g kỵ một, hai. đương nhiên, có thể làm được hoàng đế, bản mệnh khí khẳng định không chỉ màu trắng, coi như vừa bắt đầu là, mà sau cũng sẽ có sửa. lý như bích, ngươi cũng biết, bản tôn vì sao tìm ngươi? phương minh hỏi. h ẳ n là chịu tống ngọc xin mời đến g i ta lý như bích suy đ o à n nói cũng không phải dương gian việc cùng âm thế không quan hệ huống chi người tử đ è n tác còn có cái gì tốt lưu ý phương minh lắc đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 124, t h a n h sắc quyển thứ hai ngô châu tranh long chương 124, t h a n h sắc đó là vì c ó gì lý như bích lần này thật ra ta có chút không hiểu tướng quân khí vận dày nhưng có cảm giác thành quỷ hồn sau đã ở cái khác du hồn trên phương minh hỏi đúng là như vậy lý như bích gật đầu dương thế số mệnh mặc dù ảnh hưởng đại mệnh nhưng không thể nắm lấy tới ông thế lại có thể tăng gấp trăm lần lực siêu phàm thoát tục phương minh giải thích thì ra là thế trước lý như bích liền mơ hồ cảm thấy mình và yến phi mấy người bất động lực lượng xa ở trên nguyên lai chuyện này loạn thế thảo mắng trong phần nhiều là anh hùng hảo kiệt t ư n g tử vi hồn cũng là hy sinh g a n h liệt bọn ngươi lại có bộ hạ cũ, một ngày thành khí hậu, lại không thể ngăn chặn, chứng quỷ vương, gây họa nhất vương. nga, quỷ vương, lý như bích nhớ kỹ, tên này h à o hắn tựa hồ ở đâu nghe qua, ngọc hành cũng có lần đ ề cập, khai phủ xây n h a thủ hạ quỷ quân hơn vạn, đó là đạo môn chân nhân, cũng phải tạm lánh phong mang. đột nhớ lại điển tịch ghi chép, lý như bích trong lòng, chính là nóng lên, tâm hướng tới chi, hận không thể tự thân, cũng có thể như thế. nhưng lập tức trên người áp lực. lại để cho hắn minh bạch chính còn là người ta dưới chân chi t ủ không cam lòng ngẩng đầu hỏi tôn thần là sợ ta thành tiểu quỷ vương mới đến ngăn cản đúng vậy phương minh gật đầu bây giờ lý như bích chính là ác quỷ tu vi phía trên chiến trường lại bày lý r a quân hồn chỉ cần hơi chút ngưng tụ là một đại thế lực sau đó công thành d i ệ t đất hút nhân khí mở rộng quỷ quân thành tiểu quỷ vương cũng không phải chuyện không thể đây đối với tống ngọc đại kế có trở ngại Tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Lời tuy như vậy, nhưng thật muốn nói ra, lại phải đổi cái phương thức. Phương Minh thanh âm từ từ, quỷ vương lĩnh quân hơn vạn, giết chóc rất nặng, bản tôn để Ngô đ ắ t bách tính phúc lợi, phải đến đây ngăn cản. Nôn ngữ tuy nhẹ, nhưng lý như bích trong lòng lại chầm xuống. Phương Minh lời này rõ ràng là nói phải chém tận giết tuyệt. Hắn há là ngồi chờ chết chi nhân, cả người xích quang chớp động, sẽ vượt lên trước phát tác. Cần gì phải? Phương Minh thủ vừa lột. Kim sắc cự trưởng hiện lên, mang theo di sơn đảo hải uy nghiêm, đem lý như bích gắt gao đè xuống đất. Chủ công, tiến phi mấy người mắt đỏ sẽ nhào tới. Ông sòm, phương minh tay bắn ra một viên kim hoàn bắn trúng nhất thị vệ, thị vệ kia nhất thời hóa thành hắc khí tứ tán. Kim hoàn phù không. Đột nhiên hóa thành một kim giáp thần nhân, cầm trong tay pháp đao, mặt vô biểu tình. Tiến phi sửng sốt, sau đó giành trước nhào tới, vướng cùng tiến lên, hắn chỉ có một người. Kim Giáp thần nhân cơ đao chém liên tục, mấy người thị vệ đều là ngã xuống. Hồi Phi yên diệt. Trang thượng chỉ còn Yến Phi một người. Yến Phi nhìn c h u n g quanh, cười khổ không thôi. Âm thế. Quả Cung Dương Gian bất động, n h ư n g tận trung thị vệ, bọn chúng đều là trong trăm có một thật là tốt tay chân, coi như đối thủ là Tống Ngọc Chi Lưu cũng có thể chống đối phút chốc. Nhưng Kim Giáp Đại Hán, Ngạnh Sinh sinh bị vài kích, lại như không có việc gì, lại người mang thần lực, m ô i đao chém ra như r ắ t sấm gió. làm cho quyết đoán đánh đâu thằng đó không gì cả nổi không nghĩ tới ta lão yến trong vòng một ngày lại muốn liên tử hai lần tiến phi cười to sau đó cùng kim giáp thần nhân chém giết cùng một chỗ hắn mặc dù võ nghệ thành thạo nhưng chưa kịp kim giáp thần tướng trời sinh thần lực dĩ lực phá x ả o mấy cái hiệp sau cũng bị một đao đâm thủng ngực tiến phi nhìn ngực thân đau mặt mang cười khổ hét lớn nói chủ công thuộc hạ đi trước lời còn chưa dứt thân ảnh tàn ra hóa thành nhẹ n h ẹ hắc khí kim giáp thần tướng xem ra uy lực không nhỏ phương minh nhìn đối với kim giáp thần tướng cũng thấy thỏa mãn đây là hắn lần trước đã thượng bạch vân quan thu được chiến lợi phẩm một lần nữa mới luyện chế lại 18 cái thần tướng đã nhận thức phương minh làm chủ phương minh ban thưởng danh hào từ nhất kim vừa đến kim thập bát đơn giản dễ nhớ từ phương minh phóng xuất kim giáp thần tướng đến lý như bích thuộc hạ toàn diện bất quá là chỉ chốc lát v i ệ c lý như bích sắc mặt giữ t n vẫn nhìn toàn thân hồng quang bùng lên, tựa hồ muốn bạo khởi, nhưng kim sắc c ử trưởng vẫn không núc ních, chỉ có trên mặt đất bị nhấc lên một tầng, hạt sắc trong đất lộ ra thực vật rễ cây. đây cũng cần gì? phương minh ai thán tâm ý khẽ động, bàn tay khổng lồ tản ra, lý như bích được tự do, rít gào một tiếng, liền hướng phương minh vọt tới, cả người xích khí bao vây, cũng có vài phần khí tượng. nhưng phương minh chỉ là cười, bắn ra móng tay trong hư không, kim quang liên tiệm. Lý Như Bích thân hình bị kiếm hãm, như hổ phách trung côn trùng, bị sờ sờ định ở giữa không trung, không thể động đậy. Chỉ có con ngươi còn đang loạn chuyển, tựa hồ đang tìm kế thoát thân. Phương Minh cười, lại buông ra k h ố n g chế. Lý Như Bích rơi xuống đất, sắc mặt kinh nghi bất định. Ngươi vì sao mấy lần ba lần treo cho ta? Lý Như Bích sau một thời gian cũng khôi phục lý trí, hỏi: Không bằng này, ngươi thì như thế nào chịu tâm bình khí hòa nghe bản tôn chỉ dụ? Phương Minh nhàn nhạt nói. Tựa hồ trước giết kỳ nhân mà nhất định kỳ thân cũng chỉ là chỉ đùa một chút, việc nhỏ nhất cái q u c Tôn thần nhưng thật ra nói dỡn, như vậy còn muốn ta tâm bình khí hòa lý như bích sắp m ặ tâm trầm, nhưng không có đón động thủ. Xem chuyện khi trước đối với hắn đả kích cũng là không nhỏ. Tôn thần dùng cái gì dạy ta? Lý Như Bích lặng lẽ chỉ chốc lát, còn là mở miệng trước. Ngươi cũng hiểu, bản tôn sẽ không tha mặc cho ngươi rời đi, nguy hại văn xương b á c t í n h Hôm nay ngươi chỉ có hai điều lối thoát. nhất là bị bản tôn hình thần câu diện, h a y là bản tôn xuất thủ tống ngươi nhập luân hồi. Phương Minh nói rõ lời bình thản, lại tựa hồ như mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. ở rất ít mấy lời c h u n g liền quyết định một cái tiềm lòng sinh tử. Hình thần câu d i ệ t đưa vào luân hồi, Lý Như Bích lầm bẩm hai lựa chọn đối với hắn mà nói đều không coi vào đâu tốt lộ, nhưng trước giao thủ đã khiến hắn minh bạch t ê n địch nhân này điều không phải hắn có khả năng chống lại. đứng im một lúc lâu. Phương Minh cũng quá mức có kiên trì, vẫn chờ. Thời gian chẳng biết qua mấy phần, mới nghe Lý Như Bích sắp thanh nói, ta chọn điều thứ hai. Sinh tử nằm trong tay người, chuyện như thế không thể tránh được. Như vậy rất tốt. Phương Minh gật đầu, vung tay lên, trong hư không, luân hồi thông đạo mở, t ọ a vong thần thông. Phương Minh q u á khẽ, trong tay lấy khắp pháp quyết, trong hư không, mục nhiên xuất hiện cái kim sắt bùa, mơ hồ là một chữ chuyện, cứu kỳ ý tứ, chính là quên mất ý. Đi thôi. Phương Minh lần thứ hai vừa quát, Kim sắc thần thông đùa bay hảo Lý Như Bích chán. Lý Như Bích vốn muốn dạy r rủa nhưng chẳng biết nghĩ đến cái gì, còn là lặng lẽ bất động, mặc cho bừa tiến nhập trong ó c Theo thần thông phát động, Lý Như Bích bản thân cũng hóa thành chân linh bổn nguyên, quang cầu chu vi, hồng quang mơ hồ, ngay cả hình thái cũng so với khác bổn nguyên lớn vài vòng, không h ổ là tiềm long, ngay cả hồn phách đều là không giống người thường. Phương Minh khen một tiếng, thần lực phát động. đem Lý Như Bích đưa vào luân hồi, đợi đến luân hồi thông đạo đón. g Phương Minh Ngực mới ám thở phào. Lý Như Bích tuy rằng binh bại bỏ mình, hóa thành quỷ loại, nhưng cũng là đã làm Tiềm Long chính là nhân vật. Tại đây Nô Châu còn là bị thiên địa sủng ái, nếu là Phương Minh mạnh mẽ muốn đem hắn hồn phách đánh tan, nói không chừng sự tình còn có thể nổi bật khúc chết, dẫn cái gì không tốt hậu quả lai. Hiện tại Tiềm Long tự nguyện chuyển thế cũng miễn đi hắn rất nhiều phiền phức, cho tới giờ khắc này. k h ỏ a Phương Minh tiềm Long đại thế mới coi là triệt để phá vỡ. Phương Minh chỉ cảm thấy ngực b ô n g lỏng, không nói ra được tự tại. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều tựa hồ kinh qua rửa, tâm tư tinh thần như truy đ á m mây, hợp với cùng cả cái thiên địa đều tựa hồ vén lên sau cùng một tầng s a mỏng, rõ ràng có thể thấy được. Phương Minh cười to, biết hắn vốn là dị giới người, cùng thiên địa này còn là tồn một tầng lá mỏng, cho nên thiên địa mới có thể đánh xuống thai kiếp ma luyện. Hiện tại nếu tự thân vượt qua kiếp nạn. vậy dĩ nhiên có lợi thật lớn, chỉ ít cùng này phương thiên địa ngăn cách, đã triệt để hóa đi. sau đó linh ngộ thiên địa đại đạo phép tắc đều cần phải dễ không ít. còn không chỉ phương minh trong lòng k h ẽ động, nhưng là tống ngọc chỗ đó cũng truyền đến tin tức. văn xương phủ thành, phủ nha nội, phong nghị sự, tống ngọc ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn phía dưới mọi người. trong này vừa có trước kia thành viên tổ chức, lá hương nhạ, l a b â n đám người, cũng có lý đại t r á n g tử xuân trở nguyên khăn đỏ quần cao tần. g còn có một niên thiếu mặc quần áo thanh sam phong lưu tiêu xái nhưng là hạ gia con trai trưởng hạ đông minh hạ gia gia chủ lúc trước chiến giữa thủ thường còn đang tu dưỡng hiện tại hạ gia do hạ đông minh chủ sự hắn dĩ thiếu niên nhân lại cũng có thể chấn áp ở đem các chuyện phòng the vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng tống ngọc nhìn trên đầu hắn đạm thanh sắc bản m ạ g khí mỉm cười như thế ngoại ý muốn phát hiện trước hạ gia tiền gia chủ phương minh trà đầu hạ ngọc thanh chủ động chờ lệnh dù hàng hạ gia nghĩ là thấy Phương Minh phát triển, không muốn gia tộc của chính mình, Châu c h ấ u đá xe, Hạ Gia chính là q u ộ n v ọ n g thanh danh thực lực đều là không nhỏ, nếu có thể đầu nhập vào, đối với Tống Ngọc cũng là nhất đại trợ lực. Phương Minh vì vậy đáp ứng, thi triển nhập n g n g thần thông, đem Hạ Ngọc Thanh và Hạ Gia gia chủ đang kéo vào cảnh trong mơ. Hạ Gia gia chủ chính là Hạ Ngọc Thanh con trai trưởng, làm được sùng ái ái, không phải vậy, thế nào đồng ý không tiếp danh dự gia đình, làm nằm vùng. Lần này Hạ Gia. ở văn xương đại chiến trung thực bày xuất lực rất nhiều vừa định ra di để bạn vô ý sẽ đưa cái thanh sắc nhân tài đến đây là tiềm long đại vận d ĩ phá lại vô áp chế lực các loại nhân tài đều tranh nhau hiện lên nhập ta h ữ c trung tống ngọc trong lúc nhất thời trí đắc ý mãn lúc này trên đầu một tiếng thanh âm tống ngọc mở ra n g ư n g thần nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu kim sắc bản mạng đột nhiên nổ tung từ đó vươn một cây đạm thanh sắc bản mạng lai bản mạng s n h nhạt khí thành i a o long Như vậy cách cục lại là có thể vấn đỉnh một châu đại vị. q u y ề n này mệnh khí sửa thời khác, là tiềm long lý như bích nhập luân hồi là lúc. n g u y ê n lai like, người sau khi vẫn cùng trời đát có liên hệ trên người thiên mệnh, còn không có triệt để tán đi, chỉ có vào luân hồi chân linh chuyển thế mới là chân chính đắc quan định luận. Tống Ngọc trong lòng có hiểu ra, cũng may mắn không n ớ t may là bản tôn mạnh mẽ đem lý như bích đưa vào luân hồi, không có buông trôi bỏ mặc, không phải vậy. thật đúng là khả năng cấp lý như bích đâm thầm bay qua thân lai. Lúc này ý niệm trong đầu hiểu rõ, hồn phách thanh thanh ánh ánh, cơ hồ muốn thả ra ánh sáng đến. Tống Ngọc lúc này nếu qua chuyển tu tiên đạo, tất thị thuận b u ồ m xuôi gió, không hề bình cảnh, bị coi là trăm năm khó gặp kỳ tài, đạo môn quật khởi chi b á o vật. Nhưng đắc đạo thành tiên, nào có hồng trần thế t c tới sảng khoái. Tống Ngọc mỉm cười, hắn dĩ hồng trần luyện tâm, đế đạo và thần đạo song song, lại sao là đơn độc tiên đạo có thể sánh bằng? chưa xong còn tiếp U. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1 2 t r ư công phạt Tống Ngọc c m thẩm tự định giá xong mới nhìn xuống phía dưới mặt chỉ thấy Lý Hồng Nhạn và Lý Đại Tráng đám người đều ở lúc này mọi người cũng lặng lẽ đợi chủ công sai khiến bây giờ Tống Ngọc đã tân an văn xương nhị phủ đứng đầu có thể đoán được theo sau lâm giang cũng sẽ rơi vào trong tay tam phủ thoáng cái toàn bộ Ngô Nam nhất thời tái vô lực chống lại lúc này thiên hạ mặc dù đại loạn nhưng như Tống Ngọc thế này, cắt cứ ngũ phủ còn chưa thấy nhiều, nhưng coi là Nhất Phương đại chư hầu, nói không chừng, Phong v â n Tế Hội còn có thể vấn đỉnh người trong thiên hạ vị. Thuộc hạ trong đầu cũng vậy sinh ra vài phần theo trong lòng, thái độ thượng càng cung kính. Tống Ngọc thấy phía dưới mọi người tư thái, chợt cảm thấy thỏa mãn, nói: buồn chấn Đức tài nông cạn, không muốn cơ duyên xào hợp, Thiểm Vi nhị phủ đứng đầu, mỗi ngày thức k huy a dậy sớm, như Lý Bá Bằng cũng huyền vị mà đợi Đại Đức. dưới mọi người đều quỳ gối chủ công thượng thừa thiên mệnh xuống a n bách tính tài năng hưởng thử đại vị đây là chủ công đức hạnh tu vi cũng an hưởng phúc lợi như vậy một phen tống ngọc mới tranh thức đáp ứng đây là tiểu trang diện nếu là ngày khác xưng đế cần phải quần thần đủ loại quan lại lại chọn mạo điệt đại biểu tam nhượng tam thụ tài mới có thể bản thân không coi vào đâu cũng cái nhất định phải trải qua nghi thức không phải vậy là thành vị bất chính làm người lên án tống ngọc lúc này mới tránh thức thụ phía dưới đủ loại quan lại lễ bái, vi thần gặp qua tiết độ sứ đại nhân, nhưng trong lòng thì thở dài, Tân An chấn tiết độ sứ tiên phân, đối trưởng quản Tân An có trọng dụng, nhưng theo tống ngọc địa bàn dần dần rộng rãi, liền hơi lộ ra không đủ, nên đổi cái danh h ả o đây cũng là triệt để cắt đứt triều đình ảnh hưởng, rút tuổi dưới đấy nổi chi kế. Bất quá lúc này còn có thể tiên dùng, chờ đánh hạ toàn bộ Nô Nam, là xương hậu là lúc. Bình thân những ý niệm này chỉ là một cái thoáng. phía dưới mọi người chợt nghe được Tống Ngọc r é o dắt em dịu t h a n h â m vang lên. Tạ đại nhân, mọi người mới đứng dậy đánh giá Tống Ngọc chỉ thấy nói thượng thủ một người đầu đội nhất kim quan m ặ c á o mang bảo bên hông treo một cái ngọc đái chán rộng sáng sủa mặt mày giữa anh khí b ứ c người để cho nhân khó quên nhưng là đôi mắt ôn nhuận đen kịt hiện lên ánh huỳnh quang tựa hồ muốn đem lòng của người ta thần đều thu hút đi vào đây là Tống Ngọc tân an chấn tiết độ sứ t o a ủ n g lưỡng phủ nơi. thành hoàng thần chi khâm định thiên quý người dưới ông t ử còn là lần đầu thấy rõ tống ngọc không khỏi âm thầm quan sát cùng lý như bích đối lập tống công kỳ khí như thâm trầm biển rộng bí hiểm lý như bích tuy rằng thân k h á c thường giống nhưng khí độ thượng cũng thật to không bằng lý đại tráng vậy âm thầm tự định giá không thể không nói tống ngọc lúc này khí tượng còn là kém nói lý như bích một phần nhưng ở thuộc hạ xem tống ngọc khí độ là hơn xa lý như bích từ trước được làm vua thua làm giặc là như vậy Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh một vòng, nói: Văn Sương khăn đỏ quần, từ hôm nay chính thức nhập vào Tân An Trấn danh sách. Người trở sau này đều là đồng liêu, nhưng thân cận nhiều hơn. Lại xuống tới, chấp nhất Lý Đại Tráng tay của, đi tới Lý Hồng Nhạn trước người, giới thiệu nói: này là ta Trấn Đông Sơn đô chỉ huy sứ Lý Hồng Nhạn, võ tướng đệ nhất. Lý Đại Tráng và phía sau ông tử nhanh lên chào. Lá Hồng Nhạn biết được, chủ công đối với những người này, hay là thật tâm mượn hơi, vậy trịnh trọng hỏa lễ. Sau đó. Tống Ngọc lại dẫn chúng ông tử nhất nhất giới thiệu ở đây Tân An cao tầng. Đây là phải có chi nghĩa, đợi được hai bên đều cho nhau gặp qua lễ. Đã qua cận nửa canh giờ, đợi đến mọi người trở về vị trí cũ, Tống Ngọc trở lại đài cao, trầm giọng nói: Buồn chấn ban bố pháp lệnh, từ nay về sau, tháo bỏ buồn chấn khu trực thuộc nội sở h ữ u hoàng thất tông miếu, đổi thành miếu thành hoàng vũ, làm theo m ù n g 1, 15 thiết tế, nhưng quan viên không cần tham viếng. Đây là Tống Ngọc đã sớm tưởng thực thi chính sách, nhưng trước. để giấu diếm giữ hảo quan hệ vẫn không cần hiện tại con bài chưa lật ra hết giết được tiềm long cũng không cố kỹ nữa pháp lệnh vừa ra phía dưới ồn ào tống ngọc trước cũng chỉ là che tông miếu không được tế tự mà thôi coi như cấp hoàng thất để lại t ầ n g bộ mặt như bây giờ là phản tâm không thêm che giấu lý hồng nhạn chờ lao tướng trong lòng cũng khẽ động t h ầ m nghĩ đây là chủ công chiêu hàng khăn đỏ quân điều kiện còn không toán quá mức nghiêm khắc chỉ là đồng ý sở h ữ u hạt đất lại bày có hơi quá Tống Ngọc nhìn phía dưới bộ hạ cũ thần tình, đã biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, âm thầm cười, vậy không nói ra. Dù sao, hắn là Thành Hoàng Thần, Thành Hoàng Thần chính là hắn, hai người tâm ý tương thông, tuy hai mà một, thật muốn tích cực đứng lên, Tống gia tổ tiên mới là là người ngoài, sau đó Tống Ngọc nếu là được thiên hạ, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không tương tín ngưỡng tương l ư ợ n g Hiện tại chính là muốn mai phục p h c bút. Phía dưới ông tử thấy rõ Tống Ngọc chính m ồ m n hứa hẹn, cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. mặt khác, đem Chu 16 đứng đầu cấp, Huyền thị các h u y ề n Tống Ngọc nói, Chu 16, tương văn xương thế gia, thế nhưng huyết tẩy phân nửa, không bằng pháp, không thể yên ổn kỳ tâm. Về phần trước kia đoạt tới Đại Trạch d ộ n Đồng, Tống Ngọc nhưng là nói cũng không nói. Thuộc về Chu 16 một phần, hiện tại tự nhiên thuộc về Tống Ngọc. Còn dư lại, đều bị các ông tử chia cắt, còn có, cũng phân cho phía dưới có công c h i tương và lưu dân. Những người này, đều là Tống Ngọc bây giờ chấp chính cản cơ. nếu là thay thế ra còn không biết hiểu thì như thế nào đây có những người này đem văn xương thế r a thay đổi phân nửa máu lại thu phục quận vọng hạ gia sau này văn xương không thể so với tân an còn muốn an ổn vài phần về phần khổ chủ cơ bản đều bị chu 16 giết sạch rồi ai tới kê hoán dù cho còn có huyết mạch hiện tại cũng chỉ dám cụ c đuôi túi đ ầ u đối đ ã i nếu là nhảy ra tống ngọc trên mặt n ổ i tuy rằng không dự định thế nào nhưng ầm không thiếu được muốn giết người diệt khẩu Những thế gia này di m ạ n h đều là ẩn nhẫn người k h ô n khéo, nói vậy cũng sẽ không như thế trang trí. Văn xương sức mẻ cũng miễn thuế một năm, thu nạp l i u dân khai khẩn. Tống Ngọc lại nói, lần này cũng là dân sinh. Chu 16 làm hại rất nặng, Văn xương nội phủ có thể nói thập thất cửu k h o ả n g không, nhưng cũng chống đi không ít đất hoang, có thể cung cấp liệu dân khai khẩn. Trên tờ giấy trắng dễ vẽ tranh, bây giờ Văn xương chính là lớn giữa không trung bạch, đại khả an bài bản thân thế lực, bồi dưỡng căn cơ. số mệnh nhẫn sâu, chủ công yên tâm, thần tất cúc cung tật h ụ y là việc chính công tật h ụ y nói chuyện là mệnh chủ, tống ngọc giết được lý như bích hậu, liền suốt đêm phi thư t â n an, đem phái văn lại đến đây. hiện tại văn xương trong phủ quan viên, vậy cơ hồ bị chu thập lục giết sạch, hoặc là bỏ quan chạy trốn, nếu không phải m ạ n h Trục mang theo tân bồi dưỡng một nhóm quan lại chạy tới tiếp nhận, không làm được thật đúng là hội chính lệnh buôn hội. ngươi làm việc, bổn c h ấ n t ừ trước đến nay yên tâm, m ạ n h c ụ c là tống ngọc khéo tay tài bồi. đối kỳ năng lực, l ò n g biết rõ. Tống Ngọc để mạnh chụp lui ra, vừa nhìn về phía Lý Đại Tráng, hỏi: hiện tại khăn đỏ quân còn có bao nhiêu nhân mã? Lý Đại Tráng trước, tuy là thô nhân, nhưng vài chục năm phú quý sinh sống, cũng nuôi được vài phần khí độ. đi ra hành lễ, nói: khởi bẩm chủ công, quân ta trận chiến này, trận vong hơn trăm, bị thương nhẹ viên hơn bốn trăm, tới hiện nay còn dư một ngàn rưỡi bách tả hữu. Tống Ngọc gật đầu, trầm ngâm phút chốc, tới khi nói: lưu dân doanh. ngay tại chỗ giải tán, Trạch k ỳ Tinh Tráng nhập quân, còn lại do mạnh trục đ á i lĩnh, khai khẩn đất hoang khăn đỏ quân còn muốn chọn luyện sàng lọc, tuyển ra chút ngàn hai trăm nhân, thiết chút cũng, bổn chấn ban thưởng danh hảo, đã bảo khăn đỏ cũng, lại một ngón tay Lý Đại Tráng, Lý Đại Tráng, bổn chấn phong ngươi vi chính thất phẩm t h i ề u võ gia quý, nhân hồng khăn đều đô chỉ huy sứ, còn lại ông tử tất cả thuộc về khăn đỏ đều còn hạn, làm vệ tương doanh chính, ngươi sau đó viết cái điều Trần nói lên, ti r ư ớ c t u n mệnh. Lý Đại Tráng quỳ xuống, nghiêm nghị linh mệnh. Tiếng nói vừa dứt, Tống Ngọc liền thấy Lý Đại Tráng đỉnh đầu còn khí hội tụ, chỉ là có chút bất ổn c h í giống. Trong lòng thở dài, Lý Đại Tráng trước kia chỉ là thanh ngọc thôn nhất giới tiểu dân, bản mạng thuần trắng. Sau đó mặc dù có đ ề bạn, đương đắc ông tử, có kỳ ngộ, theo vài chục năm tu thân dưỡng tính, quyền này mệnh cũng có sửa, mang theo nhẹ nhẹ xích sắc, đ ỏ trắng giao nhau. Vị này cách cũng chỉ có thể làm đáo chính bắt phẩm vị, trở lên đi. cũng có chút chấn không đè ép được nhưng Lý Đại Tráng thống lĩnh ông tử dựa vào là không phải là bản thân lực hơn phân nửa dựa vào thành hoàng uy năng những ông tử chân chính thuần phục cũng là thành hoàng thần liền mới không có vấn đề lớn lao gì tạm thời cứ như vậy đi nói không chừng Lý Đại Tráng bị vận bản mạng khí còn có thể sửa nếu là thực sự không được đổi lại không muộn Tống Ngọc trong lòng nhàn nhạt nghĩ lại c h u y ê n xuống hiệu lệnh khăn đỏ đều chỉnh đốn phải ở hai tháng nội hoàn thành buồn chấn lần sau sẽ phát binh Lâm Giang diệt Lý r a Nặc Lý Đại Tráng nghiêm nghị nghe lệnh, khăn đỏ quân và lưu dân doanh đều là đánh giặc, từng thấy máu. Hiện tại chỉ là t r ạ h kỳ tinh tráng, một lần nữa quen thuộc mà thôi, không cần một tháng liền có thể thành quân. Đợi đến cuối tháng, Tân An tu dưỡng tốt cũng có thể hồi phục hơn phân nửa. Đến lúc đó ít nhất có thể có 5.000 chiến cản quân. Nhưng thật ra Lâm Giang p h ư ơ n g diện Lý Như Bích 2 a i lần đại bại, hao binh tổ tướng, hiện tại. đã có thể nói là không người. Hơn nữa, Bạch v â n Quan âm thầm làm khó dễ, sợ rằng Đại Quân nhất tới là diệt vong l ú c Lần này, tất muốn tiêu diệt Lý Gia. Tống Ngọc nhìn Lâm Giang phương hướng, âm thầm tính toán nói: Lý Gia, hai lần công phạt cho hắn, thật coi Tân An không người sao? Vĩnh Niên 11 niên, 9 tháng. Tân An chấn tiết độ sứ Tống Ngọc lấy Lý v â n giả chuyển thánh chỉ, Đại lịch bất đạo làm lý do, xuất binh đánh Lâm Giang phủ. Tân An phương diện còn truyền r a Hịch Văn. liệt kê từng cái lý ra bắt điều đại bất kính chi tội hô hào Ngô Nam thế gia tận tới công cản lúc này Tống Ngọc ở Ngô Nam nhưng coi là nói một không hai tồn tại thanh thế cực thịnh trong lúc nhất thời Ngô Nam trên dưới lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc Tống Ngọc nhưng không lo nổi nhiều như vậy đại quân lần nữa an văn xương lưỡng lộ ra phát đánh vào Lâm Giang mở ra chiến hỏa lúc này Lâm Giang phủ kinh qua Lý Như Bích hai lần đại bại tiềm lực chiến tranh đã hao hết thì là Lý h u â n có nữa tải cao ngất trời, vậy bầy không thể tránh được. Tống Ngọc mang theo khăn đỏ cũng, phi hổ vệ, h á t vũ kỵ, tổng cộng h h ơ n 300 nhân theo Văn Sương xuất phát. Lý Hồng Nhạn mang theo Đông s n đều, còn có Tống Hổ, Điền l ă n g Chở, tổng cộng hơn 3.000 n h â n lần nữa an xuất phát. Lưỡng lộ đại quân được sưng vạn nhân đều là thế như trẻ tre, xem tình hình là muốn ở Lâm Giang p h ủ thành Hạ Hội sư. Lúc này Lâm Giang p h ủ lại hầu như liên thủ thành người đều tìm không ra, trong một đêm. đã bị đánh xuống lưỡng huyền nhất thời lâm giang chấn chỉ chưa xong con tiếp u. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 126, vây thành quyển thứ hai ngô châu tranh trong chương 126, vây thành 9 tháng 11, t tổng ngọc đại quân binh tới cố sơn huyện thành hạ i ti g t lúc này cố sơn huyện lệnh xem xét tình thế mở rộng cửa xin hàng dâng lên quan ấ n c ậ p hộ tịch văn thư việc này vừa ra đối lâm giang lý r a danh vọng càng chút đại đả kích Dù sao, cố sơn huyền thế nhưng lý gia lập nghiệp nơi tuy rằng x o n g đại bộ phận đều rời đi lâm giang phủ thành nhưng ở cố sơn di lưu thế lực còn là không phải chuyện đùa hiện tại ngay cả cố sơn huyền cũng không nhìn tốt lý gia chủ động quy hàng lâm giang thế gia bách tính còn có thể định thế nào lý gian nhi thu ảnh hưởng này cái khác lưỡng huyền đợi đến tống ngọc thám thành cũng là bất chiến liền hàng đến rồi 9 tháng thập lục tống ngọc và lý hồng nhạn đại quân đã vu lâm giang phủ thành hạ hội sư. chuẩn bị giải quyết rứt điểm. Lâm Giang bên ngoài phủ, Doanh địa Liên m i ê n án đều vệ chia làm phương cách, trên đó d ự n g thẳng khắp nơi đại kỳ. ở giữa nhất chính là Tống Ngọc xoáy kỳ, ngạo nghệ sướng sướng, thống nhiếp khắp nơi trừ tướng. thành Lâm Giang đầu, Lý h u â n nhìn phía dưới, tinh kỳ như rừng, uy vũ hùng tráng, p h e m ì n h tướng lĩnh, cũng thần hơi bị đ o ạ t sắc mặt trắng bệnh, nhất niệm không khỏi trầm xuống. từ lúc nguy tiền, nghe được Lý Như bích binh bại bỏ mình tin tức, Lý h u n liền giàn mua đi rất nhiều, đã nhiều ngày. liên tiếp không ngừng tin tức xấu truyền đến, càng đem lão nhân này đánh không nhẹ. Trước kia Lý h u â n thân thể coi như khỏe mạnh, sắc mặt h ồ n g nhuận. Hiện tại hình dung Tiểu t ụ y trên đỉnh tóc đã trắng thao, như gần đất xa trời. Nhưng lúc này mối thù giết con kịch liệt ở trong lồng ngực cuồn cuộn, hừng hực nóng hổi, nhượng hắn tứ chi cũng có chút khí lực. Hai mắt đỏ bừng, nhìn quét một vòng, người sau lưng thấy rõ ánh mắt đều là ngược dùng mình. c h ậ t nghe mặt trên Lý h u â n cười nhạt có tiếng truyền đến. bọn ngươi sợ cái gì? Tống Ngọc mặc dù lĩnh quân 5.000, n h ư n g ta Lâm Giang phủ thành, há là tốt như vậy xuống? Bản phủ lại tù các gia tộc trưởng, thu hết trang đinh hộ viện, hơn nữa trước quân coi giữ cũng có 2.000. Bang vào phủ thành, tất để cho Tống Ngọc tạt tử, h à o binh tổ n tướng. Dưới mọi người cũng là lớn xôn xao, nhốt tộc trưởng, thu hết tư binh, thế nhưng đem Lâm Giang thế gia một não đắc tội ngoan, Lý r a ở Lâm Giang căn cơ danh vọng một chút hủy hết. lại chống lại Tống Ngọc Đại quân nếu là sát thương thảm trọng Tống Ngọc phá thành song vậy không thiếu được thấy máu cái này cũng đem đường lui của bọn họ đều đoạn không sai biệt lắm Lý v â n nhìn phía dưới Tống Ngọc Đại Doanh không khỏi cười nhạt Nữ h c h ờ i yên tâm bản phủ đã tam trăm giảm khẩn cấp hướng triều đình và Châu Lý Cầu viện đừng quên ta thế nhưng nghiêm chỉnh Lâm Giang Chi phủ đây không ra hai tháng triều đình thiên binh liền có thể xuống tới quân ta chỉ cần thủ phái hai tháng tất để cho Tống Ngọc dọ c h ú c n ú c nước, còn muốn bồi thường tính mệnh, cho ta nhi trôn c ù n g nhớ tới Lý Như Bích bỏ mình, Lý Hân u trong lòng n g ự c lửa giận càng đốt càng vượng. không khỏi cung tiếu, ha ha ha ha đến lúc đó, cùng lắm thì dâng lên thanh long quan và lâm giang phủ, ta đây Lý gia, còn là trung thần, danh tiếng không hư hại. nhưng này Tố Ngọc cũng không chết không có chỗ trôn không thể, lão phu hận không thể đem người này bầm thây vạn đoạn, Phương Minh mổ lão phu m u ố i hận trong lòng, ý thái điên cuồng, ít phục trước lãnh t í n h cơ trí thái độ. Đây tớ, trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Lý h u â n động tác, chính là muốn hoàn toàn buông thà tranh p h á p đường. Nhưng Tỷ Mị vừa nghĩ, đây cũng là điều tìm sống trong chết diệu kế. Lý Gia trải qua hai lần đại bại, t ạ o sẽ không có mang tất cả khả năng. Đồng thời, triệt để á c t ố g Ngọc. Nếu là Lâm Giang phủ thành bị phá, toàn tộc người tính mệnh đều là khâm ư u Không bằng mời được triều đình ra mặt, chỉ cần đau nhức Trần lợi hại, triều đình và Châu Lý, vậy tất không muốn thấy rõ có người nhất thống Nô Nam. Tuy rằng triều đình có chút ngoài tầm tay với, nhưng Châu Mục bên kia, tất nhiên phái phái Châu binh xuống tới bình loạn. Thanh Long Quan lại đang Lý r a trên tay, Đại Khả cong rắn cắn cả nhà. Tuy rằng Lý Gia tâm tư đã người qua đường đều biết, nhưng ít ra trên mặt n ổ i không có phản t í c h cùng lắm thì Vương Tha c o n trước còn có thể bảo toàn. Nhưng Tống Ngọc bên kia cơ bản đại nghịch bất đạo chuyện, tất cả đều làm, cần phải cùng Châu binh hợp lại cái n g ư ờ i chết ta sống bất khả. Kể từ đó cũng có thể mượn người t a y báo phái tất sát đại thủ, vì thế cho dù đắc tội ta thế gia, lại sợ cái gì? quay về với chính nghĩa x o n g lý g a có thể hay không ở ngô nam an cư, còn là hai chuyện. đây là đồng quy vu tận cẩn kế, nếu là thành công, lý gia h ỏ a tống ngọc đều triệt để tuyệt tranh phách thiên hạ chi vọng. thuộc hạ tự định giá rõ ràng, không khỏi đều là đảo hít một hơi khí lạnh. thầm than lý h u n lão nhi cay độc, chiêu thức ấy thực làm khó đối phó. thoạt nhìn cũng không có bởi vì đau mất thương c o n mà mất lý trí, có chút trong đầu khác biệt dạng tâm tư cũng không khỏi ép xuống. Lý h u â n nhìn ánh mắt, thỏa mãn cười, nhìn phía dưới đại doanh, trong mắt hình như có hỏa diễm. Tống Ngọc đại quân doanh địa, Tống Ngọc một thân nung trang, do xét quân doanh, thỉnh thoảng cùng bên người Lý Hồng Nhạc, Lý Đại Tráng mấy người nói cái gì đó. Lúc này, một thân binh tiến lên, nửa quy bẩm b á o nói, đại soái, Bạch Vân quan người đến. Dễ, mang đi lều lớn, b u ổ n c h ấ n sau đó đi ra. Tống Ngọc mỉm cười nói. Mây trắng này quan ở Ngô đất thế lực quả nhiên không phải chuyện đùa, r ắ c r ố i khó gỡ. Giang gia gia thật lớn hệ r a mạng lưới quan hệ. Từ Tống Ngọc xuất binh, q u ầ n q u ậ n không ngừng tình báo, đã bị đưa đến công văn trên bàn, đối lý gia nhất cử nhất động, cơ hồ là rõ như lòng bàn tay. Trước cố sơn kỷ huyền không đánh mà hàng, vậy ít nhiều bạch vân quan thu mua nội ứng phát lực. đương nhiên, chủ yếu nhất còn là hiện tại Tống Ngọc thế lớn, Lâm Giang phủ lại phòng ngự chống i ỗ n g đánh mất lòng tin, không phải. vậy mới dễ dàng như vậy, đã bị thuyết phục. Tống Ngọc và Lý Hồng nhạn hoàn thành tuần d o a n h trở lại lều lớn, chỉ thấy chút người áo xám đã đang đợi. thấy rõ Tống Ngọc trước mắt sáng ngời, nhanh lên chào, gặp qua Tiết độ sứ l ạ i nhân. Ừ. Lâm Giang phủ gần nhất, tình thế làm sao? Tống Ngọc khoát khoát tay, miễn người này lễ, hỏi. Lâm Giang chi phủ Lý Vân, đêm qua thiết t i ế n mở tiệc chiêu đãi Lâm Giang các thế gia gia chủ ở chỗ ngồi, đột nhiên r ở mặt, đem các gia chủ nhốt, đồng thời. thu hết tư binh trái lại dễ quyết đoán nhưng kể từ đó đem lâm giang thế gia cũng là đắc tội ngoan bất quá là kéo dài hơi tàn tống ngọc nhàn nhạt đánh giá nói lại hỏi còn n ư ớ c không lý huân hình như có gì động hướng châu lý phái ra người mang tin tức khẩn cầu viện quân tin tức này còn là trước vừa tìm hiểu đi ra ngoài nhưng vô cùng trọng yếu tống ngọc n g ự c là cả kinh hắn cũng vậy minh bạch trước bày lý gia khóa thanh long quan cắt đứt ngoại bộ nhún g tay n ô nam đại chiến Tài tịch thu phái ngoại giới ảnh hưởng, nhưng Lý do a nếu chốt mở hiến môn, n ô Nam tình thế một cái đã bị đánh loạn. Dù sao Tống Ngọc hiện tại hoàn chỉ có lượng phủ nơi, không có nhất thống n ô Nam, lính và lương hướng cũng không thể cùng Châu Lý chống lại. Lý h u â n hành động là muốn Ngọc Thạch câu phần sao. Tống Ngọc cười nhạt. Bất quá lúc này Ngô Châu các nơi cũng không quá mức ổn, Châu mục yếu điều lính cũng không phải một ngày hai ngày việc, chí ít cần một tháng thời gian Châu binh mới có thể tới Ngô Nam. nếu không thể trước lúc này bắn rơi Lâm Giang phủ và Thanh Long quan Tống Ngọc phải đối mặt cục diện liền rất bất lợi thì là ra lại kí m ư u đánh bại châu binh vậy tất hao binh tổn tướng hao tổn thì liên miên mất đi thiên thời không có thành lòng cơ hội nhưng nhìn phía dưới người hào sám Tống Ngọc vừa cười người Bạch Vân Quan biết được tin tức này lại không hề cấp bách t ỉ n h nói vậy dĩ là có đối sách r ứ t lời nếu là có thể thành bổn chấn cũng không lận ban cho người hào sám hành lễ nói Đại nhân pháp nhãn như n ư ớ c chỉ là cũng bọn ta chủ ý, mà là thiên hữu đại nhân Lâm Giang thế gia đối Lý h u â n gây nên đều là bất mãn, nguyện quy phụ chiếu tướng, dâng lên Lý h u â n thủ cấp. Lý h u â n mặc dù đem thế gia gia chủ nhốt, nhưng trông coi trùng lại có người của chúng ta, tư binh quấy giày nặng biên cũng có thể sâu chua ấ ít ngày nữa là được phát động. Lâm Giang thế gia lực ảnh hưởng cũng là không nhỏ, Lý Gia tân đến bị thẩm thấu một ít cũng là không thể tránh được, lại có Bạch Vân Quan nhìn c h ầ m c h ằ m làm người trung gian liên hệ khắp nơi, lý r a là cá trong chậu, thiện, tống ngọc gật đầu, vừa nhìn về phía người á o x á m vẻ mặt cũng có chút nghiền n g ầ m ý, trịnh huyền, lý như bích coi như học sinh của ngươi, ngươi lại phản bội, cho ta quân truyền lại tin tức, lý như bích nếu còn đang thế, biểu hiện trên mặt nói vậy sẽ rất đặc sắc thôi, người h o x á m vốn là không người, hình dung hèn mọn, bây giờ nghe phái lời ấy, thân thể chút đỉnh, ban đầu khí tức đại biến, chỉ thấy người này khuôn mặt kỳ cổ. mặc dù mặc áo x á m nhưng cũng che giấu không được trên người phú quý khí văn nhã phong độ lùi từng bước còn là vừa v ý v í xúc xúc nô bộc nhất lưu tiến lên một cũng con mắt n ế u sao mai tươi thắm bất phàm chính thị trịnh huyền lý như bích chi sư bạch vân quan ngoại môn đệ tử hiện tại thao tác bạch vân quan và tống ngọc bên này người liên lạc chỉ nghe trịnh huyền khuôn mặt bất biến nói ta thu như bích làm đồ đệ cũng chỉ là phụng sư môn cản mệnh người này tài sáng tạo bén nhạy ngược lại cũng là một tốt nhất người đọc sách mầm móng đáng tiếc chống lại thiên mệnh đây cũng là hàn kiếp số lại chấp tay thi lễ chiếu tướng thượng ứng với thiên mệnh chịu tải vạn ý chí của dân vận bọn ta khởi hưu không đến giúp đỡ đem bình loạn thế chi để ý đây là đại nghĩa trước tiểu tiết cũng chỉ có thể ném tống ngọc gật đầu ngươi lời ấy hơn phân nửa chính là xuất phát từ chân tâm người đọc sách minh tâm kiến tính cũng là bất phàm chính huyền ở ngô châu văn đàn danh vọng rất cao lợi dụng tốt lắm nhưng so một vạn đại quân trước việc làm còn là bị bạch vân quan sai phái tống ngọc nếu liên bạch vân quan đều có thể thu nhập dưới trướng đối t r ì n h huyền cũng không có gì thành kiến chỉ là đối tâm tính vẫn còn có chút khinh thường ngược tự định giá đè xuống không nói hỏi ngược lại lâm giang thế gia khi nào bất đắc dĩ phát động việc này làm sớm không nên chậm trễ ngày mai giờ tí là phá thành cơ hội chiếu tướng nhưng sớm làm chuẩn bị vu đông môn trở lại chính sự t r i n h Huyền vậy khôi phục trước hình thái, cẩn thận tỉ mỉ. Đợi đến hai phe chi tiết đều thương lượng xong tất, lại ước định á m hiệu, Chinh Huyền mới được lễ ly khai. Đại soái, Chinh Huyền có thể hay không? Lý Hồng nhạn tiến lên hỏi. Hắn là côn đồ xuất thân, đối với người đọc sách từ trước đến nay phản cảm. Đặc biệt, Chinh Huyền còn là Lý Như Bích Lão sư, làm theo b á n đứng lý ra, không đúng, làm cho trong lòng hắn càng kinh thường. Không khỏi có chút lo lắng, tiến lên nhắc nhở. chưa xong còn tiếp mới có thể mới có thể Đúng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 127 Hiến Thành việc này bản chấn tự có c h ừ n g mực hồng nhạn không cần lo ngại Tống Ngọc đi tới trong danh trung tâm nhìn xa bản thuận miệng nói n a y xa bản trên gò núi dòng sông đều là trông rất sống động càng có một tòa đại thành ở vào trung tâm cùng lâm giang phủ thành tương tự trong quân tuy có xa bản nhưng nào có thần dị như vậy tất nhiên là văn xương người coi miếu dâng lên Diệp Hồng Nhạn vừa liếc mắt là đã nhìn ra giá trị của nó, kiến nghị toàn quân đều trang bị trên. Tống Ngọc đi tới xa bàn trước, thôi diễn một lúc lâu, lại x e một m mặt cờ nhỏ, cắm ở Lâm Giang phủ cửa thành Đông, mới cười nói, h ư n g chi mở ra cửa thành, liền không thể kìm được bọn họ. Nếu là trá hàng, cũng nhiều lắm tổn thất chút sĩ tốt mà thôi, sợ cái gì? Lời này đỡ máu, nhưng Diệp Hồng Nhạn không để ý lắm, từ không nắm giữ binh đạo lý đến hắn từ lĩnh quân ngày thứ nhất bắt đầu, liền biết rồi. Vừa nãy Sở Di nói nhắc nhở là sợ chúa công tự thân mạo hiểm. Hiện tại thấy chúa công không có ý này, liền yên lòng cũng không lại nói. Hiện tại Tân An Quân phần lớn vẫn là dựa vào Tống Ngọc một tay lẩy lên. Tân An Quân hiện tại lương nhiều binh tinh, coi như chúng rồi t r á hàng, tổn thất chút lính cũng không có cái gì. Nhưng Tân An Đại nghiệp toàn bộ nằm trên Tống Ngọc một thân, nếu là Tống Ngọc có cái gì chuyện bất chắc, cái kia toàn bộ Tân An Quân tất chia năm ẻ bảy không thể. Tuy rằng Tống Ngọc còn có cái phụ thân. nhưng Diệp Hồng Nhạn tự hỏi, hắn tuy rằng thấy có thể cung kính hành lễ, nhưng muốn t ú i đầu nghe lệnh, ngoại trừ mấy cái tống gia xuất thân tướng lĩnh, nhưng là ai cũng không thể. Tống Ngọc nhìn ra Diệp Hồng Nhạn tâm tư, nhưng là cười nhạt. Hắn cùng Bạch Vân Quan thỏa thuận, hoàn toàn không phải người bên ngoài có thể rõ ràng. dù sao hiện tại Bạch Vân Quan đã cùng Tống Ngọc khí số liên kết, hắn như binh bại, cái kia toàn bộ Bạch Vân Quan cũng không thể thiếu Diệt Phái Đại h o ạ Tống Ngọc lại thân có hy vọng khí thần thông. có thể sớm phát hiện s ắ c cơ bên trong có hay không mai phục nếu muốn đánh bại Tống Ngọc ngoại trừ số mệnh hơn xa che đậy vọng khí thần thông ở ngoài cũng chỉ có lấy đường đường chính chính chi b i n h mang Thái sơn đệ chứng tư thế mạnh mẽ chấn áp đều không có con đường nào khác ở Nô Nam Tống Ngọc lúc này nhưng là không sợ bất luận người nào một ngày rất nhanh đi qua lúc này đã là ngày thứ hai s ắ c trời toàn đen t i n Tiểu Lục nhìn Chu Vi rơi vào h ậ t c m gió lạnh thổi qua không khỏi dùng mình một cái, hắn là Lâm Giang người địa phương, Lý Gia đặt xuống Lâm Giang phủ sau, trắng t r ậ n chiêu binh, hắn sẽ ở đó thì toàn quân trong quân huấn luyện tuy khổ nhưng kẽ h cắn răng cũng có thể chống đỡ lại đây, đúng là mỗi ngày thức ăn để trước chịu đủ cơ hàn suýt chút nữa chết đói yến tiểu lục hạnh phúc như đến thiên đường, duy nhất có chút lo lắng chính là t r ư ớ c huấn luyện c h u n g quân tốt đều bị điều nghe nói là đi tấn công người nào, sau đó biết rồi chính là hiện tại mang quân ở bên ngoài Tống Ngọc Tiết độ sứ. đáng tiếc hai lần đại chiến đều là đại bại nghe may mắn trốn về một mạng huynh đệ giảng giải lúc đó t h ả n g trạng tiến tiểu lục chính là cái cổ co d ù lại sợ không thôi hắn bởi vì thân thể suy nhược bị tuyển nhập thủ tốt không có cản hai lần trước đại chiến xem như là kiếm về cái mạng nhỏ nhưng hiện tại nhân gia đánh tới cửa rồi nhưng là trốn cũng trốn không xong ai tại sao muốn đánh trận đây ta chỉ cần có thể ăn no mới sẽ không đi làm những kia chuyện ngu xuẩn tiến tiểu lục lẩm bẩm l u b ầ u Nam thật chặt binh khí trong tay, hiện tại cũng chỉ có như vậy, có thể mang đến cho hắn chút cảm giác an toàn. Tống Ngọc Đại quân một đến, Lâm Giang p h ụ quân thì có chút bất ổn, dù sao trước tuổi trẻ lực trắng đều bị điều tổn thất nặng nề, huống hồ bọn họ trước quân doanh thì có đào binh bị bắt được, chính là chém thẳng không tha, đầu lâu treo ở nơi đóng quân cửa, i ế n tiểu lục mỗi lần trải qua đều là cái cổ mát lạnh. Lại nói trong quân doanh tốt xấu còn có thể ăn cơm no, so với ở bên ngoài chết đói. Tiến Tiểu Lục vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được, lại nhìn sang một bên, mấy đại hán, cánh tay hầu như so với hắn bắp đùi còn thô, mấy cái làm thành một đoàn, không cùng bọn họ giao du. Tiễn Tiểu Lục đẩy đẩy đồng bạn, nói: Ngươi xem những người này, nghe nói là trong thành nhà giàu gia đình tư b i n h ai gì à, nhìn là tốt rồi hùng a, bất quá luôn kiên trì một bộ người chết mặt, cho ai xem đây? Đồng bạn nuốt ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói: Những người này đều là cho c h i phủ đại nhân xem, mới đến thủ thành. có thể có h ỏ a nhã mới là lạ. nhanh dừng lại. đội trưởng đến rồi. yến tiểu lục trong lòng dùng mình, mau mau nghiêm nghị dừng lại, mắt nhìn thẳng. liền thấy một cái đội trưởng tuần tra lại đây, phía sau còn theo hai cái thân binh. nhìn yến tiểu lục khối này, liền nói: các anh em lại gian khổ chút. quá tối nay, không phải ta chờ trực ban, ta sớm chuẩn bị rượu thịt, sẽ chờ. nghe được rượu thịt hai chữ, yến tiểu lục không khỏi nuốt ngụm nước miếng. nay đội trưởng chính nói, nhìn thấy mấy cái gia đình. vẫn là tụ thành một đoàn tự mình việc không khỏi hơi nhướng mày những này gia đình nhiều là tinh t r á n g có dũng lực nhưng ngoại trừ từng người gia chủ cái khác hiệu lệnh chính là không nghe để này đội trưởng cũng có chút đau đầu tiến lên thét các ngươi mang chức trách tại người vì sao tự ý rời vị trí không sợ quân pháp sao dẫn đầu trang đinh mũi cao vót thô mi mắt to cười gần nói lao tử là trương gia hộ vệ m ắ c mớ gì tới ngươi đội trưởng trong lòng giận dữ thét mục vô thượng cấp gan lớn thật, hai bên, mang xuống cho ta. Chúng đánh 20 cuốn côn, trong lòng đã là quyết định, muốn giết gà d ọ a khỉ, dựng đứng quân u y đem những này i a đinh tư bình, thật dễ sửa trị một phen. Quả là thật là u y phong, thật sát khí a. Đại hán cười gần nói, không khí này thì có chút không đúng. Đội trưởng trong lòng cả kinh, tay liền nắm lấy c h ô i đao. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, liền thấy Hàn Quang lóe lên, n à y đội trưởng đầu lâu, bay cao mà lên, mang theo nóng bỏng máu tươi. một chỗ, nhưng là đội trưởng thân binh sau lưng động thủ. Đại hán trên mặt mang theo cười gằn, thét, động thủ. Tiễn Tiểu Lục trong đầu vẫn còn có chút d ạ i ra, không nhận rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này liền thấy mũi đau, tự n g ự c đ â m quá, máu chảy như suối. Trong người n h i ệ t khí, tựa hồ một mạch tiết ra, toàn thân giá lạnh. Tiễn Tiểu Lục mắt tối sầm lại, cuối cùng ý nghĩ vẫn là, ai, rất nhớ lại ăn một bữa thì ta. Ngoài cửa thành, Lý Đại Tráng nghiêm nghị đứng thẳng. thân binh tới, bẩm báo nói, đại nhân đã thấy tín hiệu. được, truyền cho ta hiệu lệnh, sung phong. Lý Đại Tráng vẻ mặt bình tĩnh, phát xuống hiệu lệnh. liền thấy một đám hắc y binh sĩ quay về Lâm Giang Đông Môn, khởi sướng sung phong. tựa hồ là vì hô ứng. theo đại quân sung phong, Lâm Giang Đông Môn từ từ mở ra. Lý h u â n Tuổi không nhỏ, lúc này lại muốn bận tâm thành p h ò n g khó tránh khỏi có chút tinh lực không đủ, rất sớm ngủ dưới. lúc này. bị một trận huyên náo đánh thức Lý Vân xảy ra chuyện gì Lý v â n đứng dậy chỉ khoát một cái áo k h o á c đi ra hỏi lao ra không tốt rồi Lý Vân quỳ nằm ngoài Lý Vân trước người vẻ mặt hoảng loạn càng là mười mấy năm qua hiếm thấy Lý v â n trong lòng chính là chìm xuống đến cùng xảy ra chuyện gì mau nói đi trương gia hồ gia toàn bộ phản mở ra đông môn tống ngọc đại quân đã giết vào thành bên trong lao ra chúng ta có chạy không Lý Vân sắc mặt trắng bệnh, hắn bồi tiếp Lý Gia. Trải qua mấy chục năm phong vân, từ trước đến giờ nơi biến không sợ hãi. Hiện tại, nhưng chân thực là bị làm sợ. sâu sắc biết, lúc này Lý Gia đã là sống còn b ứ c n g o n Tin tức này, đơn giản là như sấm sét giữa trời quang. Lý Vân n g ự c chính là một ngọn, trong miệng hiện ra tinh huyết, mạnh mẽ đè xuống, hỏi, những thế gia này lại dám động thủ, không muốn gia chủ tính mạng sao? Lý quá đây, là chết rồi, vẫn là hà rồi. những thế gia này lại dám động thủ tất nhiên là không sợ sợ ném chuột vỡ đồ lý quá cũng là lý gia họ hàng gần phụ trách trông coi các thế gia gia chủ hiện tại khẳng định là hắn nơi đó xảy ra vấn đề trông coi bên trong có thế gia người đột nhiên làm khó dễ lý quá đã chết trận lý vân bi thảm nói tặc tử lao phu cùng ngươi không đội trời chung lý huân q u á n lớn một ngụm máu tươi rốt cục áp chế không nổi phun bột mà ra hóa thành mưa máu báo Quân địch đã giết tới phủ nhà trước ngay, ta quân tổn thất nặng nề. Một cái thân binh trên người mang theo huyết ô như trận gió giống như tiêu đi vào, quỳ xuống đất nói: Lao ra, lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi lo ta. Lý Vân quỳ xuống đất, tầng tầng khái, vỡ đầu chảy máu. Lý Vân cuối cùng vẻ mặt một thanh, thét: Đi Ma p h ò n g chúng ta từ hậu môn rời đi, đi Thanh Long Quan, sẽ nhờ triều đình đại quân rửa sạch đục nhã. Lúc này Lý Vân nhưng chuẩn bị bại t h ú còn đấu. vâng mấy người đi tới hậu môn xoay người lên ngựa liền muốn rời khỏi chạy đi đâu lúc này quát lớn âm thanh truyền đến nhưng là la bân mang theo hắc vũ kỵ chạy tới trận chiến này lấy bắt giết lý vân là thứ nhất đại công hắn là kỵ binh có ưu thế trước tiên chạy tới chặn lại lao ra đi mau lý vân mang theo mấy cái thân binh tiến lên ngăn cản vì là lý vân tranh thủ thời gian ngày hôm nay các ngươi a i cũng đi không rồi la bân cười gằn n à y đại công làm sao có thể để cho chạy? Huống chi hắn mang theo mấy chục kỵ đối phương mới chỉ có mấy người dùng ngựa xung phong hai bên bóng người loay q u a Lý Vân mang theo mấy kỵ lại chạy băng băng một lúc mới ầm ầm ngã xuống Lý Chi phủ ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi khỏi bị ra thịt nỗi khổ La Bân dẫn người đem Lý h u â n hoàn toàn vây quanh đi ra chiêu hàng hừ ta Lý h u â n thân là đại càn thân tử có thể nào chịu được các ngươi phản tặc xỉ nhục? Lý h u â n lúc này cũng không biết nhớ tới cái gì cả người quỷ dị mà bình tĩnh lại, lại chỉ thiên thét, Tống Ngọc Tạc tử, lão phu coi như chết rồi, cũng phải hóa thành n g c quỷ diệt người chi hồn, nữ khí thê thảm như lão lang bi hảo, La Bân chúng người đều là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, tiến lên, La Bân thét, mấy kỵ lao ra, Lý h u â n rút ra trường kiếm cùng kỵ binh giao phòng, hắn là quan văn, tuy cũng luyện chút võ nghệ, cũng chỉ là vì cường thân kiện thể. cái nào trải qua quân trận sát phạt chỉ vừa thấy mặt liền bị chặt bỏ thủ cấp máu chảy đầy đất lúc này tự có thủ hạ tiến lên đem thủ cấp gói k ỹ thích đáng bảo quản đây chính là chính ngũ phẩm chi phủ thủ cấp giá trị rất cao la bân thỏa mãn nợ đủ cười khiến cho đem phủ nhà xong bao vây hết một con chó cũng không muốn buông tha vâng theo tiếng trả lời móng ngựa như gió sẽ tới giang phủ nhà hoàn toàn vây nốt vĩnh yên 11 năm tháng 9 17 Lâm Giang phủ Thế gia hiến thành, Lâm Giang c h i phủ Lý v â n chết trận giữa trường, cái khác quân coi giữ cũng không có chiến ý, dồn dập đầu hàng, Tống Ngọc đại quân thương vong cực nhỏ, một đêm qua đi, toàn bộ Lâm Giang phủ thành đều là rơi vào Tống Ngọc trong tay, liền với toàn bộ Lý gia đều bị Tống Ngọc toàn bộ giam cầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 128, quyết ý. Lâm Giang phủ thành tuy rằng trải qua một hồi binh h a y nhưng may mắn binh kiếp tới cũng nhanh. đi cũng nhanh, Tống Ngọc Đại Quân lại quân kỳ nghiêm túc, không có quá nhiều dân chúng, xem như là trong bất hạnh rất may. Chi phủ phủ nha nội lúc này đã trải qua tàn sát, Tống Ngọc có lệnh người nhà họ Lý, toàn bộ hạng ngục, người chống cự trực tiếp giết không tha. Đêm qua nơi này sát phạt tối thịnh, đến lúc này vẫn là mùi máu t a n h tràn ngập không tiêu tan. Phủ nha trên đại sảnh đứng đầy các sát nhân các loại, phóng tầm mắt vừa nhìn có trương gia, hồ gia thế gia gia chủ. cũng có đêm qua quy hàng tướng lĩnh, lúc này khó tránh khỏi có chút trong lòng lo sợ, nhiều nhất vẫn là Tống Ngọc trước kia thủ hạ tướng lĩnh, lúc này đều diện có thay sắc. Tống Ngọc thế lực lại khuếch lớn không ít, l i ê n đ ố i bọn họ những người này cũng là nước lên thì thuyền lên. Tiết độ sứ đại nhân đến, theo một tiếng thanh sướng, Tống Ngọc chậm rãi đi vào. Lúc này đã không ai đem hắn coi là thiếu niên tuổi đôi mươi, chỉ cảm thấy long hành hổ bộ, có hùng chủ phong thái. Dưới đấy mọi người. đều là sáng mắt lên. Tống Ngọc ngồi, lúc này không co che giấu, một luồng thâm trầm c ư n g nghị, lại cơ trí anh minh khí độ, liền tự nhiên mà sinh ra. Đây là Tống Ngọc chính là thần linh, lại l ĩ n h binh trinh chiến, bồi dưỡng được đến. Tuy nghe Tống Công chỉ là tiểu gia xuất thân, nhưng không nghĩ, thật sự có chút dáng vẻ, chẳng trách có thể nhất thống tam phủ, nô nam trong tầm mắt, không ít gia chủ chính là trong lòng thầm nghĩ. Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh một vòng, mỉm cười nói, lần này bản t r ấ n có thể nhìn xuống Lâm Giang. còn nhiều thiệt thòi c h ư vị giúp đỡ phía dưới mọi người đều là liên tục nói không dám tống ngọc khoát tay chặn lại phía dưới âm thanh đốn rừng chỉ nghe tống ngọc ngâm nghi tương thẳng dũng truy cùng h ấ u bất khả cô danh học bá vương này thế giới cũng có b à vương điển cố nhưng nói liền không phải hạng vũ phía dưới mọi người nhưng chưa từng nghe tới này cũ đều giác dư vị vô cùng dùng đến thời khắc này càng là phù hợp diệp hồng nhạn ra khỏi hàng hỏi chúa công nhưng là lo lắng thanh l ò n g quan việc Nhiên, thanh long quan chấn Ngô Nam ít hầu. x ư nay chưa bao giờ mất thanh long quan mà giữ được Ngô Nam. b ả n t chấn muốn nhất thống Ngô Nam, thanh long này quan không c ư p lấy không thể, chư vị. Ai muốn làm buồn chấn phân ưu? Tuy chỉ là vừa hỏi, nhưng người phía dưới cái nào cản thất lễ, dồn dập quỳ xuống nguyện làm chúa công ra r o i Thiện, Diệp Hồng Nhạ, ngươi mang theo đ ồ n g Sơn đô, còn có Điền Lãng, Phan h ò a hai bộ đi đầu một bước, b ả n t chấn sau đó sẽ đến. Tống Ngọc phát xuống hiệu lệnh. Vâng. Diệp Hồng nhạn tự nhiên biết. Lúc này Thanh Long Quan tuy rằng trên danh nghĩa còn ở Lý Gia Trường Khống, nhưng binh lực trống vắng, hầu như có thể nói là không người. Lý Vân đã chết. Toàn bộ Lý Gia đều là rơi vào Tống Ngọc trong tay. Quân coi g i ữ ý chí dao động, bất chiến mà hàng khả năng rất lớn. Nếu có thể chiêu hàng, chính là đại công. Coi như không thể, chính mình 3.000 binh đi qua, Thanh Long Quan thủ tốt, lúc này cũng m ư ờ i mấy trăm, nào dám xuất quan mà chiến? chỉ cần đem bọn họ chặn ở quan nội, đợi được Tống Ngọc y i ê n ổn lâm giang phủ, lại mang đại quân lại đây, cũng là có công. n à y rõ ràng chính là để bạn cho hắn cơ hội lập công. Diệp Hồng nhạn trong lòng kích động, đột nhiên quỳ xuống d ậ p đầu, xin mời đại soái yên tâm, ti trước coi như tan xương nát thịt, cũng phải vì đại soái làm tốt việc này. như vậy liền được. La Bân, người dâng lên Lý v â n thủ cấp cũng là đại công, trước tiên cho nhớ kỹ, đợi được Thanh Long quang dưới, đồng thời trọng thưởng. hiện tại còn phải làm p h i ê n ngươi. mang theo hắc vũ khí tuần tra lâm r ằ n g giám sát không hợp pháp t r ấ n áp dị động nếu có người dám vào lúc này ra mặt đều cho giết không muốn kiên kỵ Tống Ngọc quay đầu nhìn La Bân dặn dò nói nay La Bân không h ổ là đại tướng tài năng ở này mấy trận đại chiến bên trong lũ lập chiến công hầu như đem Diệp Hồng Nhạn đều hạ thấp xuống lúc này nghiêm nghị đồng ý màu vàng bản mệnh ngạo nghệ dựng đứng tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng cực kỳ thần quái trên đỉnh mây khói cũng là xích khí tập hợp thậm chí còn có hoàng khí từng tia từng tia mà sinh khí tượng này đều sắp đuổi kiềm diệp hồng nhạn này là b â n cùng diệp hồng nhạn chính là tống ngọc hiện ở trong tay mạnh nhất tướng lĩnh đều có màu vàng bản mệnh đại tướng chi khí luận văn thần nhưng là có chút hơi yếu nhưng trước phát hiện hạ đông minh cái này màu xanh nhân tài nhưng cũng là rất nhiều bổ sung chỉ chờ để bạn tới liền có thể tống ngọc tính toán chính mình dưới trường càng cũng có mấy phần lông cánh đầy đủ cảm giác lại nhìn tự thân số mệnh kim vân hội tụ phía trên nhẹ suốt màu xanh, trong đó có xích dao xoay quanh, một cái màu xanh bản mệnh, thẳng tắp đứng thẳng, quản lý chữ khí, không khỏi cười to, trạng cực vui vẻ. Hiện tại, chính mình nhưng là chính thức đã có thành t i u Phương Minh trước đầu tư đã có thể nói đều thu về, lại tiếp sau đó chính là đại kiếm lời thời gian. Phương Minh phân r a phân thần, mục đích chủ yếu nhất vẫn là đánh vỡ tiềm long đại thế, thoát ra số mệnh gông xiềng. Hiện tại, Lý Như Bích binh bại bỏ mình, mục đích chủ yếu nhất. có thể coi là đạt đến đ nhưng theo Tống Ngọc thế lực càng lớn Phương Minh phóng tầm mắt thiên hạ lại phát hiện chính mình càng cũng có tranh cướp chân Long Đại vị cơ hội không khỏi động lòng người này nói tranh bá đoạt được số mệnh có thể so với Phương Minh khổ cực b ồ i dưỡng tiến độ tới cũng nhanh hơn nhiều dựa vào vương quyền truyền bá tín ngưỡng tốc độ này cũng là cấp tốc không ít mấy năm tiến độ thậm chí so với được với Phương Minh mấy trăm năm tích lũy Phương Minh tự nhiên không muốn liền như thế buông tay đã là quyết định ở thiên hạ này tranh bá bản cờ trên cũng hạ xuống chính mình một con cờ dù sao hắn là thần linh điểm xuất phát rồi cùng phạm nhân không giống tống ngọc hiện tại đã toán về bản phương minh trước tập trung vào đều đủ đáp lại lại xuống đến đặt xuống bao nhiêu đều là lợi nhuận ròng có kiếm lời không đổi đương nhiên phải phát triển mạnh tranh cướp thiên hạ thối không ăn thua cũng phải cắt cứng nô châu h ù n g bá một p h ư ơ n g cái khác cũng không cần quản coi như đến lúc đó t r â n Long xuất thế, chuyện tới không thể trái cảnh giới, Tống Ngọc lại không còn sức đánh trả, cũng không cần sợ. Quá mức, d â n g Giang Ngô Châu chịu đòn nhận tội. Tuy rằng trong lịch sử có bao nhiêu thần tử đánh bại, quân chúa không thể hàng ví dụ, Tống Ngọc như hàng, có lẽ có cái cái gì hậu vị s ắ p phong, nhưng trải qua hai năm, tất i ế u không được chết bệnh rơi xuống nước cái gì. Liên với Tống gia đều không kết quả gì tốt. Nhưng từ Phương Minh xem ra, Tống Ngọc chủ động đầu hàng, m i ễ n đi Ngô Châu Minh Kiếp, trước lại ơn c h ạ h một phương. miễn đi Ngô Châu bách tính chiến loạn n ỗ i khổ này nhân duyên có thể coi là trả hết nợ Tống Ngọc phân thần đối với Ngô Châu có công không quá thật muốn tính ra không chỉ không có tội nghiệt trái lại có đại công đến lúc đó đem phân thần thu hồi chính là lại ra tay bảo toàn Tống gia huyết thống cũng coi như toàn một hồi duyên phận như vậy Tống Ngọc tuy tử nhưng toàn bộ Ngô Châu cũng có thể rộng rãi bố thành hoàng thần tín ngưỡng này một vào một ra nhưng vẫn là kiếm l ờ i thần linh cùng phạm nhân xem thế giới góc độ chính là không giống phương minh tống ngọc chính là thần linh tự nhiên đem vị trí bãi cực chính chỉ cần có lợi cho thành hoàng thần tín ngưỡng cũng có thể làm còn thế tục đại nghiệp nhưng là thành cũng vui vẻ bại cũng đáng mừng đương nhiên đây chỉ là xấu nhất dự định tống ngọc lúc này từng bước dẫn trước nhưng cũng có một hồi chân long cơ hội kiếp trước không có thần đạo bên trong người thành t i ể u chân long đại vị ví dụ nhiều nhất trước tiên trở thành chân long chết rồi có linh lại chứng thần vị nay một là bởi vì thiên đạo giám sát không được vi phạm hai là có thiên đạo nhúng tay hoành sinh biến số nhưng đại c à n thế giới ở phương minh trước thần đạo không tồn thiên đạo quản giáo lực lượng cũng là cố không tới khối này đồng thời thiên đạo thế lực không có phương minh kiếp trước cường thịnh không có khả năng nắm giữ toàn bộ ta có thể tới đây thế nhưng cũng là đại khí vận đại phúc duyên tống ngọc trong lòng yên lặng nghĩ vừa đã quyết định tranh cướp c h â n long đại vị vậy thì không cần chần chờ tống ngọc cảm xúc dâng trào nhìn phía xa suy tư ngày 20 tháng 9, diệp hồng nhạn liền lĩnh quân tới thanh long quan dưới diệp hồng nhạn rụt n g ự a tiến lên nhìn nguy nga thanh long quan không khỏi than thở thanh long này quan địa thế cực kỳ hiểm trở sách cổ có nói đại thanh sơn đông tây l ư ỡ n g sơn núi chỉ kỳ hình như môn nhi thanh long xuất vu kỳ gian cố danh lại có ngô châu cửu tắc thanh long vi thủ câu chuyện hùng quan dựa vào núi bằng hiểm cao chiếm đại thanh sơn trên, đồ vật hai cánh, dãy núi chập trùng, lưng núi trường thành, thế bố lượng, quan có đông, tây cổng trong, đều lấy c ự gạch được thế, quá nhạn xuyên vân, khí độ hiên ngang, môn ngạch phân biệt điêu khảm nơi hiểm yếu, địa lợi hai biển, đồ vật cổng trong trên từng có xây thành lầu, sừng sững lăng không, bên trong tố vũ gia nhóm tượng, cũng ở đông ngoài cửa thành, diệp hồng nhạn viễn vọng thanh long quan, không khỏi cảm thán, như vậy hùng quan, quả là dễ thủ khó công cực điểm, trong lòng tính toán. như muốn n g ạ n h công, coi như thủ thành ít người, nhưng dựa vào thành p h ò n g chính mình này 3.000 n g ư ờ i coi như toàn chết ở đây, cũng không nhất định biết đánh nhau dưới. Nay quan chỉ nghi dùng trí, không năng lực gì ta. Diệp Hồng nhạn than thở, truyền xuống hiệu lệnh, phái người đi vào kêu hàng. lập tức thì có một giọng nói lớn quan quân, đan g kỵ đi tới thanh long quang hàng dưới, lớn tiếng quát, đóng lại thủ tướng nghe. Ta chủ Tống Ngọc chính là Tân An tiết độ, sở hữu tam phủ, anh minh thần võ. c h ứ c Lý gia chống lại đại quân. đã bị bắt, chờ đợi xử lý. bọn ngươi như hàng, ta chủ q u a n hồng, tất có thể trọng dụng. nếu không, đại quân một đến, hối hận thì đã muộn. quan quân này âm thanh chất phát, thanh long quan trên đều có thể nghe nói. lời này vẫn hô ba lần. quan trên lầu rơi vào một mảnh trầm mặc. một lát sau, một mũi tên hạ xuống. này nhưng là không hàng tâm ý. quan quân sắc mặt tái xanh, thúc mã trở lại. đi tới diệp hồng nhạn mã trước, xuống ngựa tạ tội, ti chức vô năng. kính xin đại nhân giáng tội. Diệp Hồng Nhạn cũng là hơi nhướng mày, nói, này cần không trách n g ư ơ i đi xuống đi. Lại truyền xuống hiệu lệnh, đại quân đóng trại. 3.000 đại quân, nhất thời tản ra chia ra tự thủ. Ngay kế, Diệp Hồng Nhạn lần thứ hai chiêu hàng, làm sao thủ tướng, ngu xuẩn mất khôn, chỉ có thể bắt đầu công thành. Mấy ngày kế tiếp, tổn thất nặng nề, không thể không đình chỉ, chậm đợi Tống Ngọc đại quân. Đến tháng 10, Tống Ngọc trình đốn xong Lâm Giang sự vụ, mang theo 3.000 đại quân chạy tới. lại triệu tập Tân An Việt quân. Lúc này đại quân chân chính quá và người, đại doanh kéo dài mới giảm khí thế phi phàm. Ồ, vẫn là không hẳn sao? Tống n g ọ c Can mặc giáp vàng, nhìn Thanh Long quan khẩu, hỏi. Trước hắn đích thân viết thư bán vào Thanh Long quan chiêu hàng, hứa lấy quan to lộc hậu điều kiện cực kỳ phong phú. Nhưng này còn không đáp ứng, thì có chút khả nghi. Đại x o á i thủ tướng Lý Bảnh chính là Lý gia tộc thân Kim chủ thượng hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn phóng thích gia thuộc. đều không đáp ứng, tất có gì đó quái lạ. Diệp Hồng Nhạn cũng là có phát ra giác. Thanh Long này quan, không r ô n g trước phòng trường, một công liền xuống. Ngược lại là lính sung túc, lương thảo đủ, này mấy lần công thành, đều bị đỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 129, t h ờ i quan. Diệp Hồng Nhạn nói ra nghi hoặc, đã thấy Tống Ngọc, mắt có sắc khí, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng dùng mình, biết người chúa công này, xưa nay tâm tư kín đáo, đồng thời. có thần bí con đường biết rất nhiều không khỏi hỏi chúa công nhưng là có suy đoán không sai Tống Ngọc lạnh giọng nói không đợi Diệp Hồng Nhạn đặt câu hỏi lại tiếp tục nói việc này quỷ dị tất là Ngô Châu thậm chí nơi khác có người không chịu nổi ta nhất thống Nô Nam cho Thanh Long quan trợ rút thể muốn trì hoãn bản chấn đại nghiệp quả là đáng chết Tống Ngọc lúc này có g i a o Long Chi tượng hầu như chính là k h á c một cái tiềm long nhất cử nhất động uy nghiêm sâu nặng sát ý đồng thời Tuy rằng không phải quay về Diệp Hồng Nhạn phát ra, nhưng Diệp Hồng Nhạn cũng là cảm giác chu vi, tựa hồ rơi vào trời đất ngập tràn băng tuyết, hàn ý thấu xương. Liên nghe Tống Ngọc c â m thanh lạnh l e o băng hàn, tựa hồ không mang theo một điểm tức giận. Đã có ăn trộm cầu thâu hạng người, Niu t o a n kéo dài bản chấn đại nghiệp, bản chấn thiên không cho hắn t ạ i nguyện. Chuyện bản chấn hiệu lệnh, ngày mai toàn quân để lên, ngày đêm công thành. Trước tiên leo lên cửa thành giả, lập tăng ba cấp, thưởng ngân ngàn lạng, phá quân sau, không đầu hàng. tẩy quan ba ngày, bản chấn muốn thanh long này quan, chó gà không tha. Tống Ngọc nhìn thanh long quan phía trên, phát xuống quân lệnh. vâng. Diệp Hồng nhạn trong lòng đại lắm, đây chính là nếu không kế đánh đổi, bất kể tổn thất, mạnh mẽ tấn công thanh long quan. Diệp Hồng nhạn một suy đoán thương vong, thì có chút choáng váng. loại này quyết đoán, hắn tự hỏi, là không bỏ ra nổi. đương nhiên, Tống Ngọc đại quân như vậy, quân coi giữ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. đồng thời, phá quan sau, đúng là muốn máu chảy thành sông. giết thành đất trống mới có thể. Nhìn Diệp Hồng nhạn xuống truyền lệnh. Tống Ngọc sắc mặt khôi phục lại yên lặng, mở ra vọng khí thần thông. Ở trong mắt hắn, thanh long q u a n trên, quân khí n g h i ê m nhiên, lại có mấy đại c ỗ số mệnh, không ngừng trợ r ú t Trong đó vài c ỗ mang theo hồng hoàng vẻ, vẫn không tính là làm sao kinh người, nhưng có một luồng bạch khí dày đặc, thậm chí mang theo điểm điểm xanh tím vẻ. t r i ề u đình Châu lý còn có mấy cái cuộn vọng thế ra sao? Tống Ngọc phân biệt, hắn không chỉ tư duy k ỳ n đáo. tin tức linh thông càng có hy vọng khí thần thông có thể lẫn nhau xác minh một thoáng liền đẩy ra rồi chiến tranh sương ngủ. hiện tại tống ngọc chiếm tam phủ như lại cho rơi xuống thanh long quan cái kia nô g nam ngay lập tức sẽ là nhất thống tình ở cái này trong lịch sử đều có nhưng hiện tại quá sớm rồi bất luận là triều đình vẫn là châu lý thế gia đều không muốn nhìn thấy này cảnh mới sẽ liên thủ trợ giúp cần phải kéo dài tống ngọc nhất thống nô g nam thời gian cho chính bọn hắn t h à n h long nhưng hắn tinh binh hàn tướng há lại là dễ dàng như vậy chịu thua hiện tại thanh long quan bên trong nhiều nhất trợ giúp ngàn người không tới hơn nữa rất nhiều quân giới lương đ ồ n g như lại kéo dài cho châu lý thời gian phải đến châu binh hạ xuống đây mới thực sự là đại sự không ổn tống ngọc hạ lệnh toàn quân công thành chính là muốn ở châu binh đến trước đặt xuống thanh long quan đem quyền chủ động cầm trong tay dựa vào thanh long quan chi hiểm ngăn cách bên ngoài ảnh hưởng trở lại thông dòng nhất thống quan nội người nói vậy cũng rõ ràng này điểm, tất là tử thủ không lùi. xem ra ngày mai, nơi đây tất huyết chạm liên miên, đúng là cái thu nạp quân hồn nơi đến tốt đẹp. Tống Ngọc nhìn Đại Thanh Sơn cảnh sắc, không biết sao, đột nhiên nghĩ đến này điểm, phảng phất trước, h ờ i h ợ n không đáng nhắc tới. đây chính là kỳ thủ tâm thái sao? Tống Ngọc tự lẩm bẩm. ngày thứ hai, Tân An quân đội, toàn bộ bày ra, chuyển trên khí giới công thành, thay phiên công thành. Lý Bành đứng ở quan lâu, nhìn phía dưới, vô số Tân An quân. gào thét, hắn không sợ chết sống lên. Khung cảnh này, dù hắn kinh nghiệm lâu năm chiến trận, cũng là mồ hôi lạnh trực dưới. Tống quân điên rồi. Lý b à n h tự nói, nay Tân An quân đội điên cuồng, đại gia Lý b à n h dự liệu, liền với trước thủ vững tự tin, cũng tiêu giảm không ít. Đáy lòng, lần thứ nhất, sinh ra hối hận tâm ý. Nhưng lúc này, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thét, các m i n h đệ, b á n cung không nên để cho Tống quân tới. Lại thét, chỉ cần kiên trì nữa mấy ngày. châu lý thì có viện binh hạ xuống đến thời điểm người người đều có trọng thưởng t h a n g quan phát tài tuy rằng như thế thế nhưng viện quân khi nào có thể đến chính mình có thể p h ụ thủ đến viện quân đến chi thời khác liền ngay cả lý b ả n h chính mình trong lòng đều có chút không chắc chắn tình thế phát triển vượt quá lý b ạ n h dự liệu ở tân an tống gia quân điên cuồng công thành dưới thanh long quan chỉ là kiên trì 10 ngày liền bị đánh vỡ phá quan ngày thiên hàng mưa x ố i xả máu chảy thành sông tống ngọc đại quân Ba ngày không phong đao, thanh long quan b ê n t r o n g chó gà không tha. Lý Bành mấy cái tướng lĩnh bị t ó m lấy, Tống Ngọc tự mình hạ lệnh thực thi lăng trì chi hình ở tam quân trước mặt, đem những người này ngàn đao bầm thây, cư điển tịch ghi chép. Ngay lúc đó thanh long quan thi chất đầy đất, hầu như toàn bộ cửa ải đều bị dòng máu nhuộm thành đỏ sậm. Sau đó thu lại tử thi, Dòng Giã dùng hơn 10 ngày ở quan ngoại xây núi thây cao tới mấy trượng. Bởi vì đánh không ra nhân thủ vùi lấp, cuối cùng đều là một cây đốt đốt. khói đặc tế nhật s ắ p thối mấy tháng không tiêu tan tống ngọc đứng sừng sững bước ngoặt nhìn quan nội tình hình sắc mặt cũng khó nhìn lần này đại chiến tuy rằng đặt xuống thanh long quan nhưng tống ngọc mang đến đại quân tử thương quá nữa những này có thể đều là hắn sau đó tranh bá thiên hạ tiền vốn lúc này diệp hồng nhận tới cũng là mặt trầm như nước đô thống kế đi ra sao tống ngọc hỏi đều kiểm kê ta quân chết trận 1,300 dư trọng thương hơn 700. những này đều là triệt để tổn thất nhân thủ, không nói thời cổ chữa bệnh điều kiện lạc hậu, những này trọng thương, coi như có người coi miếu hồi xuân phủ cũng sẽ chết đi quá nữa. Chính là may mắn cứu sống, cũng chỉ có thể cởi giáp về quê, không thể lại t r i n h chiến. Vết thương nhẹ 2,500 dư, bởi vì có thành hoàng thần phù thủy phối hợp quân y y, hơn nửa khỏi bệnh sau cũng có thể về đơn vị. Diệp Hồng Nhạn nói tới chỗ này, sắc mặt mới đẹp đẽ mấy phần, Tống Ngọc trong lòng cũng là nhất định, tổn thất này. hắn còn chống đỡ nổi, tiện tay đem một phần công văn đưa cho Diệp Hồng Nhạn, nói: Hồng Nhạn, ngươi xem một chút. Diệp Hồng Nhạn tiếp nhận, định thần nhìn lại, hóa ra là phân q u ầ n báo, rất ngắn, liền rất ít vài hàng, nhưng nội dung, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Châu Mục đạt được Lý Vân tin tức, điều đại quân, có tới v à n người, do Hắc Lập xuất lĩnh, đêm tối lao tới Ngô Nam, bây giờ cách Thanh Long Quan chỉ có không tới 50 dặm. Diệp Hồng Nhạn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vui mừng nói. hoặc lập đại danh, thuộc hạ cũng từng nghe nói, có người nói người này không chỉ giỏi về d ụ binh, càng có thể thủ thành. Từng ở nước kiến, lấy bất mãn ngàn người, chống lại hồ l ô hơn vạn thiết kỵ, kiên trì gần 3 tháng lâu dài. Có thể nói danh tướng. Như cho người này xuất quân tiến vào thanh long quan, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hồng nhạn hướng về tống ngọc hành lễ, chúa công minh thấy vạn giảm nhất diệp chi thu, ti chức b ộ i phủ. Cái này cũng là trong lòng hắn thoại. nếu là lại buổi tối mấy ngày, cái kia Tống Ngọc Tử Thương cũng không chỉ là năm ngàn đơn giản như vậy, nói không chừng nhất thống nô nam bá nghiệp đều phải bị ngăn trở. Hiện tại một bước đi qua chính là trời cao biển rộng. Tống Ngọc mỉm cười nói, chiến trường chi đạo sống còn, ngay khi trong nháy mắt người làm tướng phải có cha. căn cứ thám m a đ ề n báo hiện tại hoắc lập đại quân đ ạ t được ta quân đặt xuống thanh long quan tin tức, trần chờ không trước. Kha kha, hiện tại ta quân xuân tại quân nội. Hắn nêu dám tới, tất là đón đầu thống kích. Diệp Hồng nhạn gật đầu, muốn đối phó thanh long quan bực này hùng quan, phải có gấp 10 lần binh lực, tổn thất nặng nề mới có thể đánh hạ. Tống Ngọc trước lấy vạn đại quân người tấn công lên, đều là tử thương quá nữa. Khi đó quân nội quân coi g i ữ có thể chỉ có hơn ngàn. Hiện tại Tân An Trấn có 5.000 đại quân ở đây, Hoắc Lập lại là danh tướng, cũng ít nhất đến có 5 vạn người mới có thể thử nghiệm tiến công. Hoắc Lập người này ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Bản t r ấ n phòng trường quá không được mấy ngày, hắn tất sẽ rút quân. Tống Ngọc nhìn phương xa, nói ra phán đoán của chính mình. Sau trận chiến này, chúa công tất có thể nhất thống Nô Nam, vang danh thiên hạ. t i chức chúc mừng chúa công. Diệp Hồng nhạn quỳ xuống chúc mừng. Tống Ngọc mỉm cười. Từ khi đặt xuống thanh long quan sau, hắn số mệnh đã triệt để vững chắc, đồng thời, xích giao hậu thân cũng có thêm hai cái nô gia. Xem ra. rất nhanh sẽ có hai trảo sinh ra hiện tại xích dao còn chỉ có hai chân xem như là ấu dao đợi được sau sinh đủ chân vậy thì là chính thức thành niên có thể hô mưa gọi gió thanh long quan cuộc chiến quả nhiên truyền vang thiên hạ lúc này tống ngọc đã có thể khẳng định có thể thống nhất nô nam cắt cứ ngũ phủ nơi hiện tại toàn bộ thiên hạ có thể sánh được tống ngọc cũng mới rất ít mấy người mà thôi đều là một phương trừ hầu nay tống ngọc tiểu gia xuất thân nhưng có này thanh uy nhất thời khiếp sợ thiên hạ các thế lực lớn dồn dập phái ra t h á n g tử thâm nhập nô nam tìm hiểu tống ngọc sự tích nô nam một chỗ nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đương nhiên cũng không có thiếu người trong bóng tối cắn nát hàm răng những này tống ngọc đều là biết được lúc này hắn đã quay lại lâm giang p h ụ thành chính đang hậu hoa viên bên trong du thưởng bên cạnh bồi tiếp một người cẩn thận từng ly từng tí một khuôn mặt tâm đức chính là trần vân tống ngọc cười nói nô nam gần nhất nhưng là không bình tĩnh a có ý riêng Trần Vân trả lời, Ti t r ớ c đang muốn bẩm báo, cư Ti t r ớ c biết, ngày gần đây, có bao nhiêu phe thế lực thám tử đều lẫn vào Nô g Nam tìm hiểu tin tức, có thậm chí còn mưu toan xếp vào đến đại xoáy bên trong phủ. Bàn tay quá dài, trực tiếp chặt chính là. Phương Minh hờ hững nói, hắn bây giờ có này sức lực, cho tới bình thường thám tử đánh tra rõ ràng sau, giữ lại giám thị chính là nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tống Ngọc nhàn nhạt dàn d ò Trần Vân cũng không dám bất cẩn. vì xuống nói, vâng, tống ngọc đi tới hoa viên tròi nghỉ mát, mới vừa ngồi xuống, thì có tôi tớ dâng lên nước trẻ xanh, tống ngọc cầm lấy chén trà, khẽ mí môi m một cái, hỏi lý gia ám mạch, cha thế nào rồi? đây là trước dặn dò trần vân làm sự, nay đời đời ra, vì gia tộc t ổ n t ụ n nhọc lòng, có bao nhiêu hậu c h i ê u nhiều nhất vẫn là ám mạch, nay ám mạch chính là đem m ấ y cái con riêng, nhiều là thiếp tỷ sinh, trong bóng tối đưa ra, thích đáng thu xếp, để người vạn nhất. Những n à y ám m ạ c h bí ẩn đến cực điểm, có ngay cả mình đều không biết, đương sự giả lại nhiều bị diệt khẩu, càng là khó tra. Trần v â n trong lòng âm thầm tiêu khổ, mau mau quỳ xuống thỉnh tội. t ì chức vô năng, chỉ tìm tới một chỗ, đã toàn bộ b ắ t Tống Ngọc đúng là không để ý lắm, b ự c này tổn tụ bí mật, thế r a từ trước đến giờ ẩn giấu rất nặng, Trần v â n có thể tra đến một chỗ, đã là năng lực xuất chúng. Hắn tìm lý ra ám m ạ c h ngược lại không phải vì đuổi tận g i ế t t u y ệ t mà là có tính toán khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 130 đều được thưởng. Tống Ngọc sở dĩ c h a tìm lý gia Ám Mạch nhưng là vì lý gia Long khí. Lý gia tổ Đức Long hậu nhập táng Long Mạch gia Lý Như Bích này đều tiềm Long. Tống Ngọc tuy rằng giết đến Lý Như Bích cùng Lý Hân hai người tận đoạt Long khí nhưng cũng chỉ có 9 phần 10. còn lại một thành nhưng là tổ Đức Ngưng c ấ p đoạt không được không phải là phân tán ở Lý gia hậu duệ trên chính là tự mình tiêu tan Long khí quý giá. Tống Ngọc lại muốn tranh bá thiên hạ, một phần cũng không thể lãng phí, tự muốn làm chút nỗ lực. Bây giờ nhìn lại, Dương Gian có thể làm được liền nhiều như vậy, còn lại vẫn cần bản tôn ra tay. Dù sao Lý gia ám m ạ c h tất nhiên cùng Lý gia khí số liên kết này tìm căn nguyên, theo đằng mò qua, nhưng là bắt vào tay. Lý gia dù sao mới là đại hộ, có thể xếp vào mấy chỗ. Nói không chừng liền Ngô Châu đều không ra được. Chỉ như môn p h i ệ t còn vọng, không làm gì không được đúng cả thiên hạ bốn loại. số mệnh liên miên, giết chết bất tận. Liên liên nói, việc này, liền như vậy chấm dứt đi. Vâng. Trần Vân trong lòng cũng là ám thở một hơi. Lúc này, một văn lại lại đây, bẩm báo nói, đại nhân, bảng Trần Vân võ q u n trước đều đã đến đông đủ, chính đang đại sảnh chờ đợi. b ả n Trần này liền đi. Tống Ngọc đứng dậy. Trần Vân đuổi theo sát. Hiện tại, Tống Ngọc sở hữu tam phủ, địa bàn mở rộng gấp 3 không ngừng, các loại chức vị đều cần điều chỉnh, chớ nói chi là. còn muốn luận công hành t h ư ờ n g lâm giang phủ nha đại sảnh xây dựng đến thật là rộng lớn, lúc này tống ngọc thuộc hạ đều có, cũng chứa chấp được. tống ngọc đi vào, liền thấy rõ bạch khí hội tụ, v à n g dòng v ẽ bốc lên, đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu rọi đến sán lạn huy hoàng. đây là thần thông nhìn thấy, phàm nhân nhưng là không nhìn nổi. khi nào ta chỗ này có thể cả sảnh đường đều xanh tím, mới có thể nói thiên hạ ở tay. tống ngọc cơm thầm nghĩ, nhanh chân đi tiến vào, v ă n võ quan trước. thấy Tống Ngọc đều là hành lễ thuộc hạ b á i kiến tiết độ sứ đại nhân miễn lễ Tống Ngọc hai tay khẽ nâng miễn đi mọi người chi lễ lúc này mới nhìn xuống n à y thế quý cụ Văn Tả Vũ h ữ u ở trong đại sảnh cũng phân là thành hai hàng bên trái mặc phủ trường lại Trần Văn Bân hộ ty tham sự mạnh chủ công ty tham sự tôn miểu còn có Tống Quyết Tống Tư hai cái huyện lệnh đều ở phía sau còn theo không ít quan văn có chính là Tân Tiến vào nương nhờ vào giả có chính là chính sự đường đi ra trong đó tối dẫn chú ý nhưng là hạ đồng minh một thân thanh bảo anh dũng bất quần bên phải nhưng là đồng sơn đô chỉ huy sứ diệp hồng nhạn khan đỏ đô chỉ huy sứ lý đại tráng hắc vũ kỵ thống linh la bân ba người trước tiên tống hổ điển lãng phan hòa theo sát phía sau đó lấy chính là mỗi cái doanh chính mọi người đều là một thân n u n g trang giáp trụ tại người s á t khí b ứ c người còn có tống hòa lúc này đứng ở phương minh phía sau sắc mặt nghiêm nghị, những này chính là Tống Ngọc toàn bộ thành viên nòng cốt. Tống Ngọc nhìn phía dưới mọi người, chậm rãi nói: mấy tháng này đại chiến, biết đánh nhau dưới hai phủ, các vị đều là có công tri thần, phải làm trọng thưởng. Dưới đấy mọi người đều là quỷ gối, thuộc hạ bé nhỏ công lao, cái nào có thể ban thưởng? Không cần đa lễ, đều đứng lên thôi, có công có thưởng, mới là lâu dài chi đạo. Các ngươi hẳn là muốn bàn chấn, làm cái nói không giữ lời người. Tống Ngọc mỉm cười nói. lúc này Tống Ngọc uy nghiêm sâu nặng, coi như là nói cười, đầy tớ cũng liên tục nói không dám, lần thứ hai bái tạ, mới đứng dậy. Tống Ngọc câm thanh chuyển thành thận trọng, nói: Diệp Hồng Nhạn ở đâu? Diệp Hồng Nhạn ra khỏi hàng, quỳ xuống, thuộc hạ ở. Này mấy lần đại chiến, ngươi bảy muội n g h ĩ kế đều có công lớn, bản chấn phong ngươi vì là chính ngũ phẩm du kích tướng quân, l i n h quân một phủ. t ò a chấn thanh long quan, Hồng Nhạn, ngươi có thể nguyện làm bản chấn phân ưu. Này du kích tướng quân. chính là chính kinh tướng quân chức vị, đồng thời, l i n h binh một phủ có tới 6.000 n g ư ờ i là Tống Ngọc hiện tại dưới trướng cao nhất. mà t ọ a trấn Thanh Long Quan chính là đem nô nam hết hầu, toàn bộ giao phó. này núi cao hải thâm tín nhiệm, làm cho Diệp Hồng nhạn này nam nhi bảy thước, suýt nữa rơi lệ. mau mau quỳ xuống, chúa công đối với mặt tướng như vậy ân trọng, mặt tướng chính là tan xương nát thịt, cũng phải vì chúa công bảo vệ tốt Thanh Long Quan. Tống Ngọc ý khấn ngợi, mỉm cười gật đầu. ở trong mắt hắn. Diệp Hồng Nhạn lúc này trên đỉnh kim khí tập hợp giống như đám mây, cùng bản mệnh khí thuần hóa một màu, đồng thời có hình thái. Tuy rằng hư huyễn, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được. Trong lòng biết này Diệp Hồng Nhạn không h ổ có đại tướng chi khí, tất có thể ngồi vững vàng đại vị bảo vệ tốt Thanh Long Quan. Chờ Diệp Hồng Nhạn lui về hàng ngũ, mới lại lệnh La Bân thuộc hạ ở La Bân ra khỏi hàng lớn tiếng đáp ứng. Hắn thấy trước Diệp Hồng Nhạn liền thăng cấp 4, trong lòng không khỏi cũng là h ừ n g h ự c Ngươi xuất kỵ binh lũ phá trận địa địch, lại giết đến Lý Hân, bản chấn phong ngươi vì là chính lục phẩm du kích phó tướng, hắc vũ kỵ cũng phải mở rộng, kiến mãn ngàn người. Vẫn cứ do ngươi đảm nhiệm thống lĩnh, mặt tướng đa tại chỗ công. La Bân lớn tiếng đáp ứng, dập đầu đồng ý. Tiếng nói vừa dứt, hắn trên đỉnh cũng có kim khí hội tụ, chỉ là thanh thế so với vừa nãy Diệp Hồng Nhạn liền nhỏ một bậc. Tống Hổ, Tống h ò a Điển Lãng, Phan h ò a Tống Ngọc phất tay để La Bân lui ra. Lại lệnh, thuộc hạ ở, bốn người ra khỏi hàng, quỳ xuống nghe lệnh. Các ngươi tùy tùng tác chiến, cũng có quân công, đều lên cấp chính thất phẩm triều v ũ gia h u ý đảm nhiệm một đô chỉ huy sứ. Tạ i chúa công, bốn người cùng t ê u lên cảm ơn. Bản chấn ban xuống tên gọi, phi hổ vệ đổi thành phi hổ đô, nhưng do tống hòa đảm nhiệm chỉ huy sứ, lại tân thiết tiên đăng hãm trận huyền sách ba đô, tống h ổ đảm nhiệm huyền sách đô chỉ huy sứ, điển lãng đảm nhiệm hãm trận đô chỉ huy sứ. Phan Hoa đảm nhiệm Tiên Đăng đô chỉ huy sứ. Vâng. Bốn người đều là lĩnh mệnh, c u n g kính lui ra. Cái khác doanh chính quan quân đều có phong thưởng, sau đó tự có công văn. Tống Ngọc còn nói, lập tức, mắt hổ nhìn quét, các ngươi hiện tại, trước tiên quản bộ hạ cũ, chờ b ả n t chấn huấn luyện đến tân tốt, thì sẽ vì các ngươi bù đắp biên chế. Nhưng, như để b ả n t chấn phát hiện các ngươi lén lút mộ bình, hoặc là không lệnh điều động trừ thân binh bên ngoài quân đội, cái kia ba thước long tuyển cũng là vì là các ngươi mà thiết. Long khí xích dao cũng là mở long mục, tùy theo quét ngang. Phía dưới tướng lĩnh, c h ậ t cảm thấy núi lớn đè xuống, hô hấp không khoái, mồ hôi lạnh thấm ướt v à t sau, mau mau quỳ xuống. Liên thanh nói, thuộc hạ không dám. Như vậy liền được. Tống Ngọc gật đầu, nói, đều lên thôi. Bản c h ấ n chỉ là trước đem lời nói trước. Đến lúc đó, cũng không phải không dám mà c h u Dưới đây tướng lĩnh, đều là trong lòng phát l ạ n h v u ô n g xuống m ặ t kiểm, không dám lộn xộn. Tống Ngọc thấy thế, cũng không nói nhiều. cho tới Lý Đại Tráng các người đều là tân hàng chi tướng trước đây bạn đã đầy đủ không cần lần thứ hai lên cấp nhìn về phía Quan Văn Đội Ngũ nói t ố n g Tư t ố n g Khuyết ra khỏi hàng hai người đi ra dập đầu nói Xin chào đại nhân lần này đại chiến các ngươi ở phía sau điều hành cũng có công lao các ngươi hai người đảm nhiệm huyện lệnh làm việc t ố n g Tư ngươi cho phép bản chấn mạc p h ủ lại ti tham sự t ố n g Khuyết ngươi nhậm chức cho bản chấn hình ti tham sự đa tại chúa công, hai người đại hỉ, tuy rằng này tham sự cùng huyện lệnh đều là chính thất phẩm chức vụ, nhưng một cái ở ngoại địa, một cái ở hải tâm, thân cận tống ngọc, tất nhiên là thăng trước. huấn chi, này mạc phủ sáu tham sự, sau đó chính là sáu t i t h ậ m c h í lục bộ mô hình, tiền đồ thật là q u ả n g đại, không phải nho nhỏ huyện lệnh có thể so với. hạ đông minh, tống ngọc lại chuyện, có tiểu dân, hạ đông minh ra khỏi hàng, hành lễ nói, hắn là này công đường. duy nhất không có viên t r ư ớ c nơi này liệt chính là người người chú ý nhưng hạ đông minh dường như chưa phát hiện nhất cử nhất động ung dung không đổi h i ể n lộ hết phong cách quý phái ngươi hạ gia lần này chịu đ c giết đến chùm thổ phỉ chu thập lục đều là đại công bản chấn rút ngươi vì là chính thất phẩm lễ ti tham sự cho phép lập phủ tống ngọc thanh e m môn hòa một thoáng liền đem hạ đông minh từ thảo dân để bạt đến chính thất phẩm vị trí nhận lệnh một thoáng hạ đông minh đ ỉ n h đầu mây khói hội tụ thật là vững chắc hắn có màu xanh bản mệnh làm cái thất phẩm quan văn tất nhiên là thành thạo đ i ề u luyện dưới đấy mọi người tuy có chút gây rối nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại tống tư cùng tống h u y ế t đều là lão nhân tự tống ngọc khi còn bé liền một đường tùy tùng tư cách rất lão hạ đông minh chính là q u ậ n vọng con trai trưởng tương lai chủ nhà họ hạ có địa vị này liền đầy đủ để những người không phục dù sao này thế vẫn là môn p h i ệ t thế gia thiên hạ càng khỏi nói còn có đại công để b ậ t lên có đủ lý do bởi vậy phía dưới tuy có gây rối nhưng cuối cùng nhưng là không lời nào để nói tống ngọc thỏa mãn nở nụ cười còn nói hiện tại các phủ tạm không thiết chi phủ các huyện sự vụ đều báo danh đại x o á i phủ do sáu ty tham sự xử lý tống ngọc hiện tại địa bàn quá nhỏ tổng cộng gộp lại cũng mới ba cái phủ mười mấy huyện như thiết chi phủ chẳng phải là muốn đem một phần ba quyển to giao ra đồng thời quản lý trên cũng có chút m p mả còn không bằng tạm thời thuộc về tiết độ sứ phủ thống nhất quản lý như vậy cũng chính là đem tam phủ cũng thành một cái đại phủ, do năm cái sáu ti tham sự thay thế phủ nha các ti xử lý chính sự, cuối cùng do Tống n g ọ c quyết đoán. Hiện tại cũng mới mười mấy huyện hoàn toàn quản được lại đây. Chờ đến sau đó địa bàn lớn hơn, tái thiết chi phủ quản lý không muộn. Cho tới binh ti tham sự, Tống n g ọ c từ trước đến giờ đều là tự mình trưởng quân, không cho người ngoài nhúng tay. Hiện tại một là không có thích hợp người, hai là đổ thêm phiền phức, là lấy tạm thời không thiết. Cho tới các huyện huyện lệnh. sau đó tự có công văn, các ngươi chậm đợi lại ti công văn. Tống Ngọc nói, vâng, các quan văn đều là bài dưới. Tống Ngọc nhìn phía dưới, cũng có chút thỏa mãn. lần này mới cuối cùng sẽ có chút hỗn loạn quân chính hệ thống làm theo. sáu t i cũng đại bộ phận phong phú, sau đó chính là chút tu bổ công tác mà thôi. ở dương thế nhân đạo hệ thống cũng là thành lập. Tống Ngọc mỉm cười, quay về dưới thủ mọi người, chậm rãi nói, sau đó ngươi c á c loại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không muốn phụ lòng bản chấn một phen khổ tâm, bản chấn còn phán ngươi các loại có thể theo ta đồng thời khám bình thời loạn lạc, còn thiên hạ bất chính, một cái sáng sủa càn khôn. Đây là Tống Ngọc lần đầu ở trước mặt thuộc hạ triển lộ ra đối với thiên hạ dã vọng. Dưới đấy mọi người đều là ngũ tạng như đốt cảm xúc dâng trào. Phía dưới văn thần võ tướng đều là bài dưới nói, xin nghe đại nhân giáo huấn. Chúng ta tất tận trung trước thủ làm chủ công đại nghiệp hiệu lực. Tống Ngọc ngồi cao. chỉ thấy theo mọi người đại lễ t ú i chào trước kia trên đại sảnh có chút tán loạn số mệnh một thoáng liền vững chắc xuống ngay ngắn rõ ràng đồng thời có thuần hóa một màu su thế không khỏi trong lòng đại hỉ số mệnh tán loạn chính là thống trị còn không vững chắc quyền uy không thể thâm nhập hiện tại nhưng là thể chế dần thành chi tượng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 131, nạp tiếp tống ngọc ngồi cao vận lên vọng khí thần thông trong mắt liền thấy rõ một màn kỳ cảnh chỉ thấy theo phát xuống phong thường thành lập thể chế trên đại sảnh trước kia có chút tán loạn số mệnh đã là dần dần rơi xuống cuối cùng triệt để vững chắc quân khí tối nùng huyền hắc như mực bên trên có một tầng dày đặc b ệ h dịch giống như là ngọc thạch êm dịu ánh sáng trở lên chính là màu đỏ thẫm nồng nặc như lửa bước lên bất định đỉnh chót nhất còn có từng tia từng tia kim khí hội tụ mà sinh nay bốn màu ánh sáng lưu chuyển vừa thấy bất phàm Tống Ngọc trong bóng tối gần đầu khí tượng này là văn võ thể chế chi tượng màu đen chính là quân khí màu trắng là vì là dân khí còn vàng ròng vẻ nhưng là bên trong thể chế bộ quan c h ứ c hiện quân khí cùng dân khí đều là sung túc chỉ ở cao cấp quan chức trên có chút khiếm khuyết Tống Ngọc quan sát khí tượng âm thầm nghĩ điều này cũng cùng hắn hiện tại chỉ dưới tình huống tương xứng Tống Ngọc hiện tại có thể nói nhất thống Nô Nam thanh thế coi như ở toàn bộ thiên hạ đều là không nhỏ nhưng thích hợp quan văn võ tướng vẫn là khuyết thiếu hiện tại trên tay ta màu xanh nhân tài cũng là hạ đông minh một người còn diệp hồng nhạn la bân cũng chỉ có kỳ vọng theo số mệnh tầm b ổ có thể sửa mệnh cách có câu nói cư di khí dưỡng di thể coi như là thảo dân vị cách bản mệnh màu trắng chỉ cần không t i ế c số mệnh đại lực bồi dưỡng qua cái mấy năm mười mấy năm tự nhiên có cải thiện lấy tống ngọc hiện tại số mệnh quyền uy đem một cái tiểu dân bồi dưỡng đến bản mệnh đỏ đậm vẫn có niềm tin t r ở lên đi, muốn ra cái màu vàng, liền tổn hại to lớn, liền Tống Ngọc đều đau lòng hơn. Cho tới màu xanh n h â n tải, liền chỉ có thể nhìn số trời. Nhưng Diệp Hồng nhạn cùng la bân hai người, nhưng có cơ hội, hắn hai người vốn là có đại tướng chi khí, bản mệnh vàng r ò n g không cần từ nhỏ dân bồi dưỡng, này liền bớt đi một số lớn chi tiêu. Đồng thời, Tống Ngọc hiện tại chính thức đánh bại Lý Như Bích, đoạt tiêm long vị trí, này Ngô Châu thiên địa đối với dưới trướng hắn. Tự nhiên c ó ơn trạch, vì là Tống Ngọc d ư n g thành viên nòng cốt. Nói đơn giản, chính là thả ra quyền hạ, hai người này bản mệnh sửa độ khó rất là giảm nhỏ, xem như là đuổi tới đi nhờ xe. Nếu là tự thân thêm ít sức mạnh, cái kia bản mệnh thuần thanh, nhưng là có hy vọng. Một khi có màu xanh, liền cực kỳ bất phàm, có thể một mình chống đỡ một phương, làm con trên liền có thể làm đến chính tam phẩm, chính là châu mụ, c cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tống Ngọc trong mắt có chờ mong. ầm ầm. Theo mọi người đứng dậy, chính thức vân mệnh khí tượng này lại có biến hóa. Như nước thủy triều số mệnh hướng phía ngoài tuôn ra, Tống Ngọc roi mắt viễn vọng là hướng về Lâm Giang, Văn Sương, t h â n An ba phương hướng mà đi. Trong hư không, số mệnh dây dưa thành vong cách hình trải rộng tam phủ. Đây là pháp luật Tống Ngọc cả kinh bật thốt lên. Trước phủ thành bên trong cũng có triều đình khí vận pháp luật, nhưng theo Ngô Nam đại loạn này lưới pháp luật. cũng tàn tạ đến gần sập rồi. tới Tống Ngọc đặt xuống tam phủ, một lần nữa thành lập thể chế, nay pháp luật, nhưng cũng cần một lần nữa đổi quá. Theo Tống Ngọc pháp luật xác lập, số mệnh vong lớn trải rộng toàn phủ. trong hư không chính là hơi động, một tâm tàn tạ đại càn pháp luật bị xa lánh mà ra. nay đại càn pháp luật tàn khuyết không đầy đủ, có bao nhiêu tổn hại chỗ, nhìn rất là khó coi. đồng thời gần như tất cả đều là màu xám trắng, chỉ ở ở trung tâm nhất còn có chút điểm h ư n g khí. từ này số mệnh lưới pháp luật liền có thể nhìn ra đại c a n ở nô g nam thống trị từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa rồi tống ngọc nhìn cảm khái vạn phần nay khí độ lưới pháp luật cũng có thể nhìn ra vương triều khí tượng màu xám trắng nhưng là dân tâm bán thất chính lệnh không thông chi tượng nếu là thuần trắng mới là vừa vững chắc tất cả đều là màu đỏ thẫm chính là uy nghiêm thâm nhập lòng người hiệu lệnh nhất thống không có không từ chối chi tượng cho tới màu vàng đó là vương triều thịnh thế mới có khí tượng một khi hai 300 năm thời gian cũng bất quá mười mấy năm mà thôi không biết ta phương pháp độ khí tượng làm sao Tống Ngọc nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy lưới pháp luật đông đúc trải rộng nô nam tam phủ nhưng các nơi hình dạng sát thái nhưng khác phủ thanh dày nhất có màu đỏ thẫm đến thị trấn liền bạc trên một phần lưới pháp luật cũng thưa thớt một ít chỉ có hờ ồ n g mịt vẻ. nông thôn ít nhất lưới pháp luật tối bạc chỉ có màu trắng n à y lưới pháp luật là lấy phủ huyền làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng sạc tống ngọc trong lòng có hiểu ra v â mặt tổng thể xem này khí số cũng coi như vững chắc tống ngọc cũng rất là thỏa mãn không biết ta mở triều đại sẽ có gì sắc tống ngọc yên lặng nghĩ không khỏi có chút x u ấ t thần bất quá vẫn là rất nhanh hồi phục lại lúc này phía dưới văn võ cũng được lễ xong xuôi tống ngọc nói ngươi chờ đợi các hành việc t h ầ m văn b â n mạnh trục lưu lại vâng bách quan lui ra lúc này công đường liền còn lại Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trụ hai người, hai người này đều là tâm phúc, Tống Ngọc nói chuyện cũng là tùy tiện một ít, nhàn nhạt hỏi, lần này hai người ngươi cũng là có công, còn ở Tống Tư, Tống Khuyết bên trên, các thưởng bạch ngân ngàn lạng, ruộng tốt bách mẫu, mấy tháng này đến, Tống Ngọc ở Tiền Tuyến Đại Chiến, phía sau mọi việc nhờ có Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trụ hai người chăm sóc, đồng thời còn muốn chuẩn bị lương đồng, vì là Tống Ngọc cung cấp trợ giúp. Tống Ngọc nghe Trần Vân bẩm báo, hai người này. mỗi ngày đều ngủ không tới hai canh giờ, lo lắng hết lòng. Lúc này đều có chút sinh ra sớm tóc bạc thái độ. Liên quyên, các ngươi đều là bản chấn xương cánh tay, sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm, có thể nào hiện tại liền tổn thương thân thể? Bản chấn còn phán trăm nghìn năm sau, ngươi ta quân thần tương đắc, thành tựu một cái giai thoại. Thẩm Văn Bân cùng mạnh chúng nghe, chỉ cảm thấy trong lòng ngược h ư n g n g c tiến lên hành lễ, cảm ơn chúa công. Trong giọng nói đã là có chút nhẹ nào, trước vất vả. chợt cảm thấy có giá trị, không phải hưởng công. Tống Ngọc lại cố gắng hai người một phen, mới nói tới chính sự. Còn có hai người ngươi chuẩn bị này tiết độ p h ủ ít ngày nữa bên trong đem có chuyện vui. Thẩm Văn Bân mạnh trục từng cái kinh, hiện tại cũng không là Tống Ngọc cùng cha ngày mừng thọ, cũng không có đại sự gì. Tiết Khánh Công ngay khi tối nay cũng không thể nói được ít ngày nữa bên trong. Huống chi lấy Tống Ngọc địa vị bây giờ có cái gì, còn có thể coi việc vui. Thẩm Văn Bân tâm tư thay đổi thật nhanh, hỏi, hẳn là hôn nhân việc. Thấy Tống Ngọc mỉm cười gật đầu, trong lòng chính là kinh hãi. Lấy Tống Ngọc địa vị bây giờ, có thể x ứ n g với cũng là q u ậ n vọng trở lên nữ nhất lưu. Nếu là như vậy, sớm nên có nghe nói, vì sao hoàn toàn không có tin tức? Đồng thời, Tống Ngọc đại hôn, tự muốn thông qua Tống Tử Kiêm h cho phép, nói không chừng vẫn là Lão t ố n g chính mình quyết định. Nếu là như vậy đại sự, đều gạt Thẩm ra, cái kia, Thẩm Văn Bân cái chán. thì có m ù hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Tống Ngọc vừa thấy Thẩm Văn Bân như vậy, chính là nở nụ cười. Văn Bân đừng sợ, bản chấn tuy muốn kết hôn nữ, nhưng bất quá là nạp thiếp mà thôi. Thẩm Văn Bân lúc này mới thở được đến, lao đi m ồ hôi lạnh, tạ tội nói, v ì thần thất lễ, xin hỏi chúa công vừa ý người phương nào? Này thiếp địa vị liền so với chính thê thấp rất nhiều, chỉ so với phổ thông tỷ nữ cao chút. ở Đại Càn chính thê thậm chí có thể mang tiểu thiếp đánh chết lây. sau đó chỉ phải báo cho t r ư ợ n g phu một tiếng liền có thể này thế muôn p h i ệ t con cháu thế gia đến tống ngọc tuổi đời này không nói đại hôn chí ít cũng nạp mấy môn thiếp cả ngày mùi hương nồng nàn nhuễn ngọc trong n g ự c tống ngọc hiện tại nhưng vẫn là cô độc chỉ có cái nha đầu tiêu hỏa người ở bên ngoài xem ra đã là tự hạn chế đến khó mà tin nổi nay nạp thiếp liền không cần cỡ nào trịnh trọng còn ba thư sáu lễ cái gì chỉ là chính thê đ ã n h ngộ thiếp tỵ hàng ngũ chưa từng có tống ngọc thu thiếp liền tống tử khiêm đều không cần kinh động đều có thể mình làm chủ chỉ cần tùy tiện tuyển cái ngày tốt từ cửa hông nên tiến vào liền có thể sau đó thông báo một tiếng là được đương nhiên cũng có thể long trọng một ít xem biết tiểu thiếp được sủng ái trình độ thẩm văn bân nhưng là trong lòng hơi động t h ậ m r a tuy là tống ngọc mẫu tộc nhưng quan hệ trên có thể nhiều gần một phần cũng là thật trước thì có ý này nhưng bị chiến sự trì hoãn hiện tại nhưng cũng là cái cơ hội không khỏi sáng mắt lên bản chân muốn nạp nhưng là hai vị, các ngươi tuy chưa từng gặp nhưng nhất định quen thuộc. một vị tên là Nô g Tâm Lăng, một vị tên là Lý Tu Phương. Tống Ngọc mỉm cười nói, trong mắt nhưng rất có v à i phần cân nhắc vẻ. quả nhiên dưới đáy hai người há to m ồ m hầu như c h ư ợ cướp nửa ngày chưa hoàn h ồ n lại. chuyện này, chuyện này, chuyện này. Thẩm Văn Bân cùng mạnh chủ nhất thời bị kinh hãi không nhẹ, có chút l ắ p ba l ắ p bắp. Nô g Tâm Lăng cùng Lý Tu Phương tên, hắn hai người tự cũng nghe qua. Nô tâm lăng chính là thanh ngọc người trong thôn, bình dân xuất thân, địa vị có chút hạ thấp, nhưng vừa là làm thiếp, nhưng không có gì. Nhưng nữ tử này chính là thành hoàng thần tế tiểu, khá có danh thanh, người ngoài cũng lưu truyền đến mức thần dị, bị an sương coi là thần nữ hạ p h ạ m không dám mạo h i ể m phạm. Cho tới Lý t ú Phương, chính là là ai cơ chứ? Thần Văn Bân cùng Mạnh Trụ c liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ. n à y Lý t ú Phương chính là Lý v ă n Nữ, Lý Như Bích cùng phụ cùng mẫu chi b à muội. trước tấn công lâm giang người nhà họ lý toàn rơi vào tống ngọc trong tay trong đó lấy nữ quyến vì là nhiều tống ngọc đem lý thị bộ tộc đàn ông toàn bộ hạ ngục nữ quyến nhưng thích đáng thu xếp không muốn căn nguyên ở đây mạnh trục hít sâu một cái tiến lên một bước thận trọng khuyên chúa công cái kia ngô tâm lang tuy xương an xương thần nữ nhưng thực là phương ngoại i ử u lưu địa vị thấp hèn cầu nữ co vân quân tử s a chi hướng chi người chủ đây cho tới ly tú phương càng là nghịch tặc con gái có thể nào thân cận chúa công không sợ tương lai họa từ trong nhà sao chúa công anh tư bộc phát đại nghiệp tại người sắp thực hẳn là quảng nạp mỹ cơ sinh sôi rồng d õ i nhưng này hai nữ nhưng không cần phải thẩm văn bân cũng tỉnh táo lại đến tiến lên nói mạnh t r ú n nói cực kỳ có lý chúa công này vạn vạn không được a tống ngọc nhìn phía dưới hai người có chút cười khổ nói bản chấn nạp này hai nữ cũng không phải vì sắc đẹp cưới ngô tâm lăng làm thiếp nhưng là cùng thành hoàng thần thế lực hòa đàm điều kiện lúc đó tình hình các ngươi cũng biết nếu không đến thành hoàng thần sự giúp đỡ bản chấn muốn giết đến lý như bích còn có một phen phiền phức lúc đó nếu đáp ứng lại há có thể thất tín cho tới ly tu phương nữ tử này nguyên nhân ở trong nhưng là không đủ vì là người ngoài nói vậy nói chung bản chấn tâm ý đã quyết các ngươi chuẩn bị là được tống ngọc trầm giọng nói lúc này hắn là lấy tiết độ sứ thân phận hạ lệnh tống ngọc hiện nay chính là tam phụ tiết độ lập tức liền có thể nhất thống lô nam thân phận này số mệnh há lại là giả thẩm văn b â n cùng m ạ n h trụ, liền chợt cảm thấy núi lớn ép đỉnh hầu như thở không nổi có lời gì đều là nuốt xuống lúc này dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể cúi đầu hành lễ nói thần lĩnh mệnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 132, b ư cưỡng bức như vậy các ngươi liền xuống chuẩn bị tống ngọc nhìn hai người cúi đầu ngựa khí rốt cục khôi phục lại yên lặng nhàn nhạt nói vâng t h ầ m Văn Bân, Bân cùng Mạnh Trụ c liếc mắt nhìn nhau, vẫn là cung kính lui ra. Nhìn hai người này bóng lưng, Tống Ngọc chậm rãi lắc đầu, xem hai người này thái độ, liền biết trong phủ mọi người đối với lần này việc thái độ có thể lén lút dự định, thực sự không thể nói. Hiện tại cũng chỉ có lấy q u ậ n chúa v o a i mạnh mẽ đè xuống. Cũng may mắn, lần này Tống Ngọc chỉ là chuẩn bị nạp hai nàng này làm tiếp, nếu là bình thê loại hình, e sợ toàn bộ tiết độ sứ phủ đều muốn loạn sĩ bắt n á o liền với Tống Ngọc chi phụ Tống Tử Khiêm. cũng sẽ không đáp ứng, sinh ra rất nhiều chuyện đoan. nghĩ như thế, tống ngọc đứng dậy, chuyển tới hậu viện. t r ầ n vân như một cái bóng đen, từ trong góc xoay chuyển đi ra, đi theo tống ngọc mặt sau, cẩn thận từng l y từng tí một, dập khuôn từng bước. xem ra cực kỳ cẩn thận một chút. cái kia tuấn tĩnh thế nào rồi? tống ngọc hỏi, tranh b á thiên hạ, nhân tài coi trọng nhất, chính là người chủ, cũng đến tập c h ú n g mới có khí số. tuấn t í n h chính là đại tài, tống ngọc tự nhiên có chút quan tâm. Trước Lý Đại Tráng giết vào Chu Thập Lục trong phủ, Nay Tuân t i n h cũng ở, bị tại chỗ bắt, hắn chỉ là cái văn sĩ, tay chói gà không chặt, cũng phản kháng không, chỉ được bó tay chịu chói. Lý Đại Tráng đạt được thành hoàng thân ý chỉ, cũng không nhiều làm khó dễ, vẫn dành ăn cung cấp, chính là không được tự do, tương đương với giam lỏng. Hiện tại quá này chút thời gian, Tống Ngọc nhớ tới, liền hỏi việc này, Ti chức đang muốn hướng về chúa công bẩm báo. Trần v â n âm thanh có chút trầm thấp, nghe được Tống Ngọc đều là hơi n h ú n g m à y Cái kia Tuân Tĩnh, khởi đầu vẫn tính bình tĩnh, mỗi ngày đọc sách luận kinh, thỉnh thoảng uống trà chơi cờ, rất là an ổn. Nhưng đêm qua, t i trước Phụng Chúa công chi mệnh, đem lý ra kết cục, làm bộ trong lúc lơ đãng, để lộ cho Tuân Tĩnh sau. Hôm nay, hôm nay, hẳn là tự sát. Tống Ngọc nhàn nhạt hỏi. Lúc này, hắn đã đi tới tiết độ phủ hẻo lánh chỗ, chu vi cỏ dại nảy sinh, có chút hoang vu t m p ý. Nơi này, nguyên bản là phủ nha hậu viện, mấy năm trước. náo quá quỷ, khá là chết rồi mấy người, liền với c h i phủ cũng bị kinh sợ dọa, lưu lại mà bệnh, không thể không rút lui. Nay liền là vì là không rõ, hoang p h ế đi. Hiện tại bị Tống Ngọc lại một lần nữa, làm giam lỏng nhân vật trọng yếu vị trí. Nay không phải suy đoán, mà là Tống Ngọc trong mắt đã thấy rõ, cách đó không xa, giam c ầ m tuân tính chỗ, có hôi hắc khí lan tràn, trung gian nhẹ suốt một điểm màu xanh, đã bỏ mình thành quỷ sao? Tống Ngọc cơm thầm nghĩ, nhưng lúc này. liền thấy màu đỏ thấm lưới pháp luật, đông dương hiện lên, trung gian, thậm chí mang theo điểm điểm màu vàng, liền muốn đè xuống, tiêu diệt này hồn. Thôi, Tống Ngọc trong mắt hơi động, lưới pháp luật theo hắn tâm ý, lại tiếp tục biến mất, không gặp trước uy năng. Tống Ngọc là pháp luật chi chủ, lại thân có thần quái, tự nhiên có thể khởi động lưới pháp luật, hoặc là đặc xá quỷ hồn. Lúc này, liền thấy một hỏa âm binh lại đây, đem mới vừa chạy ra đại nạn tuân tĩnh chi hồn phách mang đi. Đây là bản tôn đạt được tin tức. phải tới nhân thủ chúa công liệu sự như thần bên này Trần Vân còn ở bẩm báo hôm nay buổi sáng tôi tớ quét tước sân thì liền phát hiện Tuân Tĩnh đã tuyệt thực tự sát cứu sau đại phu nói đã là không còn sống lâu nữa ngay khi vừa nãy Tuân Tĩnh đã bỏ mình là lấy thuộc hạ đặc biệt đến đây bẩm báo Trần Vân nói lời này thì thân thể còn có chút hơi run dù sao này trông giữ bất lợi chi tội nhưng là làm sao cũng trốn không thoát Trần Vân làm đều là bí ẩn âm mưu việc đối với Tống Ngọc Chi hiểu rõ, hầu như còn ở Trần Văn Vân cùng mạnh trục trên. Lúc này, m ồ hôi lạnh trên chán, chảy ròng ròng mà xuống, hầu như thấm ướt trước sam. đúng là cái trung thần, có gì nôn g gì không. Tống Ngọc không có xử trí Trần Vân, hỏi ngược lại lên cái khác v i ệ c vặt v e n i n g đến. Có, lưu lại một phần di thư. Trần Vân mau mau đáp lời, từ trong tay áo lấy ra một khối vải vóc trình lên. Tống Ngọc tiếp nhận, triển khai vừa nhìn, tinh lực mơ hồ, này di thư càng là dùng huyết tả liền. Huyết tự loang lổ, hiện tại đã có h á t h ạ t vẻ, nhìn có chút khủng bố, nhưng Tống Ngọc cỡ nào người, liên k h ỏ e mắt đều không động một cái, tùy ý nhìn xuống. Một lúc lâu, biểu hiện mới có chút biến hóa, thở dài nói, Tuân Tiên sinh quả chính là đại tài, làm sao thiên ý treo người, kiếp này nhưng là dừng tại đây, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Lại hỏi, này Tuân Tĩnh còn có người thân không? Có một thêm một tiếp, còn có một cái con trai trưởng, chỉ có ba tuổi. Trần Vân trưởng quản cẩm ý vệ, tìm hiểu bí ẩn. đối với những việc này đều là thuận thủ, không r ả n h suy tư nói. trong nhà tứ điền bách mẫu bạc dòng 52, m ặ t khác lại tìm khối đất tốt đem tuân tính hậu táng. Tống Ngọc dặn dò nói: vâng, Trần v â n không dám thất lễ, vội vàng ghi xuống. đúng là ngươi lần này cũng coi như trông giữ bất lợi. vốn là này sau mấy lần đại chiến, ngươi dò hỏi địch tình cũng coi như có co công lao, phải làm lên cấp. hiện tại liền ưu khuyết điểm g i n g co đều miễn thôi. Tống Ngọc thuận miệng. l i ê n nói ra đối với Trần Vân xử trí, đa tại chúa công. Trần Vân trong lòng trái lại buông lòng, chỉ cần không đoạt hắn cẩm ý vệ chỉ huy sứ chức vụ, chính là đối với hắn còn có tín nhiệm. này so cái gì đều trọng yếu, tuy rằng không thể lên cấp, có chút đáng tiếc, nhưng thiên hạ lớn đây. sau đó còn sợ không có công lao sao, chúa công, nhưng là phải gặp gỡ Tuân Tiên sinh di thể. Trần Vân trong lòng buông lòng, không khỏi hỏi, khí ta đi giả, hôm qua ngày không thể lưu, còn quản hắn làm gì? Tống Ngọc nhưng là hỏi ngược lại nói, hắn hiện tại theo thế lực tăng mạnh, khí số d ầ n tăng, đã càng ngày càng cảm thấy u y phúc tự dụng, hài lòng như ý. Nay tuân t í n h bất quá là cái đại tài, nếu là nương nhờ vào, tự nhiên thân nặng chi, nhưng nếu lấy tử minh trí, vậy còn cố hắn làm gì? Lúc trước hậu táng cùng ơn trạch vợ con, cũng chỉ là biểu hiện thủ đoạn, qua đi liền không để ở trong lòng. Tống Ngọc mặc kệ Trần Vân, thẳng xuyên hành, không lâu, liền đến đến một chỗ sân phía trước, viện t ử này. so với cái khác kiến trúc nhiều hơn mấy phần trang nghiêm trên vách tường còn ngờ ngợ có thể thấy được chất phấn vết tích xem ra mới vừa tu không lâu đại soái cửa hai cái vệ sĩ thấy tống ngọc đều là hành lễ miễn tống ngọc xua tay hỏi bên trong người hai ngày nay thế nào bẩm đại soái hôm qua bảo là muốn muốn gặp cái khác người thân chúng ta ngăn cản cũng không có l ạ i n á o một người trong đó vệ sĩ bẩm báo nói rất tốt tống ngọc gật đầu Chậm rãi đi vào này viện, Trần Vân theo ở phía sau, sát mặt thì có chút kỳ dị. Nay một h ố i hắn tự nhiên nhận ra, chính là giam giữ Lý Thị nữ quyến vị trí. Nay bên trong trạch viện, chủ tự nhiên là Lý Tu Phương. Nữ tử này Trần Vân cũng đã gặp, tuy rằng vẫn tính có chút sắc đẹp, nhưng muốn nói chúa công mê muội với nữ sắc, mà cô ý tới đây, Trần Vân cái thứ nhất không tin. Thấy rõ Tống Ngọc đi vào, Trần Vân vừa muốn nhấc chân lên đuổi tới, cũng không biết nghĩ đến cái gì. cuối cùng vẫn là không có tiến vào này t r ạ h ngược lại cùng hai cái vệ sĩ đồng thời trông coi cửa lớn Tống Ngọc tiến vào này t r ạ h thì có chút cao mày nay t r ạ c h viện tuy rằng vừa tu quá một lần nhưng chuyện xảy ra bất ngờ lại là trông giữ phạm nhân vị trí thợ thủ công liền không t h ế nào để tâm hiện tại còn có thể nghe đến một luồng gây mũi m ụ c nát khí tức ở sân phía trước một mảnh đất t r ố n g nhỏ trên đang có một cô thiếu nữ cung trang trang phục nhu ầ n thà da thịt trắng non như tuyết nhuận như mỹ ngọc đúng là cái hiếm thấy mỹ nhân. Chỉ là lúc này, sắc mặt trắng b ệ n h nhìn Tống Ngọc, ngón tay nắm chặt, thân thể hơi run, tựa hồ đối với không phải nhân mà là cái manh thú. n à y tất nhiên là Lý Tu Phương, bên cạnh còn có mấy cái thô khiến bà h ầ u h ạ Thấy Tống Ngọc tới đây, đều là hành lễ lui ra. Bên trong khu nhà nhỏ cũng chỉ còn lại Tống Ngọc cùng Lý Tu Phương hai người. Người này ác t ậ c vì sao trả lại nơi này? Mẹ của ta để đ ệ đây, ở nơi nào? Lý Tú Phương cùng Tống Ngọc đối diện nửa ngày, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi: Nàng từ nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, gia giáo quá mức nghiêm, câu này t h c t ử chính là phẫn hận nhất c h ữ Bản chấn tới đây, chính là phải nói cho ngươi một chuyện. Tống Ngọc nhàn nhạt nói, trong mắt không chút nào lộ vẻ. Bản chấn đã hạ lệnh, Lý gia tam tộc bên trong đ à n ô n g không dám làm ạ o điệt ô n g lão, vẫn là tạ lót trẻ con, đều nơi cực hình, ít ngày nữa hỏi chém. Lời vừa nói ra. Lý Tú Phương thân thể chính là r u n lên, muốn ngã sấp xuống, xem Tống Ngọc ánh mắt càng là lửa giận hùng hùng, hận không thể thực chi thịt. Tống Ngọc sắc mặt không đau khổ không vui, hắn còn có một chút không nói. Lần này không chỉ có là Lý Gia đ à n ô n g liền ngay cả con dễ nhất lưu đều bị bắt, muốn đồng thời hỏi chém, ngăn cản giả cùng tội. Ngươi nói với ta những này đến cùng vì sao? Lý Tú Phương hầu như đem môi dưới căn phá, mới không cam lòng hỏi. Tất nhiên là muốn ngươi. Tống Ngọc nói, muốn. ta, lời nói này thực sự có chút quái dị, lý tú phương lẩm bẩm cũng là không thể tin được. nàng là nữ tử thông minh, từ vừa nãy tống ngọc nữ g khí thần thái, liền có thể nhìn ra đối với nàng cũng không ái mộ tâm ý, lại luận tống lý hai nhà quan hệ thì càng là buồn cười. nhưng lúc này gia nhân cắn chặt ngọc n h a trầm giọng nói, được, nếu ngươi thả ta chi thân thiết, ta liền mặc ngươi làm. nói ra lời này, tựa hồ tiêu hao hết dũng khí của nàng. Lý Tú Phương hai quai hàm bừng đỏ, ánh mắt né tránh, tăng thêm một phần kiêu diễm. Này giai nhân e thẹn thái độ, tất có thể dẫn tới thế gian phần lớn nam tử động tâm, vì đó lên núi lao, xuống biển lửa, không chối tử. Nhưng Tống Ngọc liền k h ỏ e mắt cũng không động đậy, âm thanh lạnh giá như băng. Lý gia đàn ông nhất định phải toàn bộ giết, dù là ai cầu xin đều là giống nhau. Vậy ngươi vì sao tới đây? Tống Ngọc lời vừa ra khỏi miệng, Lý Tú Phương trên mặt màu máu tận thốn, thất thanh hỏi. Lý gia đàn ông tuy d i ệ t nhưng cũng không có thiếu nữ quyến, đều ở trên tay của ta. Tống Ngọc mỉm cười nói, nhưng ở Lý Tu Phương xem ra này như ác quỷ, ngươi như bé ngoan đáp ứng ta, làm bản chấn chi thiếp, các nàng kia còn có thể bảo toàn bản chấn có thể trả về Lý gia tộc lấy cung dưỡng. Nếu không, toàn bộ sung làm doanh kỹ, vì là vạn người chi luân. Tống Ngọc âm thanh bình tĩnh, nhưng bất luận người nào cũng không cảm thấy được hắn là đang nói đùa. Lời vừa nói ra, Lý Tu Phương như bị xét đánh. cũng lại đứng thẳng bất định, b á n có quắp trên mặt đất. Ngươi có thể có ba ngày cân nhắc, ba ngày qua đi, ngươi chị dâu, thí môn sẽ chờ không được. Tống Ngọc nói xong, liền xoay người rời đi, không chút nào dừng lại tâm ý. Ngay khi sắp bước ra cửa viện thì mặt sau truyền tới một tâm thanh, được, ta đáp ứng ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, nguyên do. đúng là cái thông tuệ kiên cường nữ từ đây. Tống Ngọc trong lòng âm thầm tán thưởng, bước chân liên tục. đi ra tiểu viện trong lòng đã quyết định nữ tử này vào cửa sau nơi ở chu vi đều muốn phái binh trông coi bình thường nha hoàn tôi tớ cũng đến xếp vào giám thị nhất cử nhất động nữ tử này sau đó sinh hoạt tất là như bị đánh vào hậu cung phi tử chờ đợi chính là vô cùng thời gian giam lỏng chỉ là có thể không thấy tống ngọc thôi ta động tác này thật là có chút kiếp trước gác bá phong độ chính là không biết hậu thế sẽ sao sinh đánh giá tống ngọc lúc này còn có tâm sự lo tưởng lấy lý thị toàn tộc nữ quyến vì là áp chế, n g ạ n h nạp lý tu phương làm tiếp. với cách này, bước lang g ầ u nữ tên tuổi là chạy không thoát. nhưng này, thì lại làm sao đây? xưa nay việc chỉ có được làm vua thua làm giặc, tống ngọc sau đó, nếu có thể đăng cực đại vị, thành tựu chân long, phóng tầm mắt thiên hạ, lại có mấy cái dám nói? lần này nạp tiếp việc, tống ngọc trong lòng, nhưng là có tâm tư. lý, không, sai. tú tu phương tuy rằng t o á n cái mỹ nữ. nhưng vẫn không có thể để Tống Ngọc làm ra việc này đến. Tống Ngọc lần này, nhưng là hạng Trang mua kiếm, y ở bên trong. Tống Ngọc lúc trước giết đến Lý Như Bích cùng Lý Vân hai người, Lý Gia Long khí liền đoạt 9 phần 10. còn có một thành, nhưng là ở tổ Đức trong, không làm gì được. Như y lẽ thường, này Long khí ở Lý Như Bích cùng Lý Vân bỏ mình sau, không phải phân tán ở Lý Vân cái khác d ò n g d õ i thân, chính là ở trong tối mặt trên. Nói chung, r a không được tam t c Tống Ngọc lần này, nhưng là đem Lý Gia tam t c nổ tận gốc, chó gà không tha. Thậm chí, liền ngay cả mấy nhà ám m ạ c h đều do bản tôn ra tay kiểm tra số mệnh, tìm căn nguyên t ố nguyên, nổ cỏ tận gốc. Nếu không, này một thành long khí, cũng sẽ chỉ ở Lý r a d ò n g d õ i bên trong truyền lưu. Đồng thời, Lý Như Bích khởi b ì n h sau khi chưa thành đại thế đã bỏ mình. Tuy không được vạn dân số mệnh cung dưỡng, nhưng cũng không tạo thành bao lớn binh kiếp, này chịu đến o a n khí cũng cực nhỏ. Dựa vào này còn lại long mạch khí. Lý gia tất có thể phúc phận lâu dài, tử tôn bên trong cũng có thể trở ra đại quý c h i mệnh, dẫn dắt Lý gia phục hưng. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Phương Minh đánh gãy. Như riêng là như vậy, cái kia Lý gia Long khí cũng không tới phiên Tống Ngọc kế thừa. Long khí lạnh lẽo, quyết chí tiến lên, lại sao dễ dàng cúi đầu? Phương Minh ngược đơn thuần đứt đoạn mất Lý gia hưng hỏa, cái kia quá mức quá tay, Long khí tự mình tán q u y thiên, có lẽ có phần nhỏ sẽ bám vào Lý gia con rể trên người. Luận quan hệ, này nữ nhi đã gả ra ngoài, nước đã đổ ra, ở tông pháp trên đều không có quyền thừa kế. Nhưng nếu Lý gia đàn ông chết hết, long khí không t r ô nương tựa, liên con có như vậy mấy phần khả năng do con rể kế thừa. Trong đó quan khiếu, Tống Ngọc rõ ràng trong lòng mới không tiếc hương thịnh m g ụ c giam, đem Lý gia tam tộc liền với con gái con rể đều một lưới bắt hết. Vì lẽ đó, chỉ có đem Lý gia đàn ông cùng con rể sát quang, triệt để đứt đoạn mất long khí hy vọng, Tống Ngọc. mới có thể chia sẻ một, hai. Tuy rằng lúc này vẫn cứ cướp đoạt long khí, dựa vào Tống Ngọc tiềm long vị cách cũng không phải không được, nhưng tất bị hư hỏng hão. Việc này Tống Ngọc suy tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lấy nu phá mới vừa, chậm g i i đ ổ n à y Lý t ú Phương, nhưng là Lý Vân Nữ, Lý Vân lại từ trước đến giờ là Lý Gia Mạch, chủ trì gia tộc đại sự, thân phận này liền rất tới gần hạt nhân. Tống Ngọc nạp Lý t ú Phương làm tiếp, cái kia miễn cưỡng cùng Lý Gia cũng có thể dính l i u quan hệ. này thì có giảm b ấ t khả năng. đương nhiên, thiếp tỷ h à n g ngũ trời sinh thì có chút danh phận không đủ, lại nói tổ đức có linh, coi như bởi vì lý như bích tranh long thất bại, tổ linh do tát, nhưng long khí cùng lý gia thân cận lâu ngày hoàn toàn có thể coi như là một cái khác tổ linh. sao nhân tống ngọc nạp lý tu phương làm thiếp, liền đem long khí nhường cho. vì lẽ đó, việc này còn phải có bước cuối cùng. tống ngọc lấy lý tu phương sau, tất chiếu cáo lý gia tổ tử. sau này. hai người nếu c ó rằng d õ i tất chọn đổi họ lý kế thừa lý gia khói hương như vậy coi như tổ linh long khí như thế nào đi nữa không muốn vì lý gia t ổ n t ụ cũng chỉ được chống đỡ tống ngọc đây chính là tống ngọc vì sao tâm tư r a tận không tiếc trên lưng đều dành đều mạnh hơn nạp lý tú phương làm thiếp nguyên nhân những này dự định sự thiệp thần quái quay về dưới trướng văn võ nhưng là giải thích không đúng là thủy liên đạo nhân tựa hồ nhìn ra đổi mối gì tống ngọc nghĩ như thế nhanh chân đi ra đình viện. chúa công, trần vân thấy, mau tới tiến lên lễ, hắn vẫn thủ ở bên ngoài, coi như trông cửa nhân vật, lúc này lại tiến lên phụng dưỡng, cực kỳ ẩn cần. nay tư thái, liền bãi cứ thấp, trần vân tiểu dân xuất thân, làm việc này, nhưng là trong lòng không trở ngại chút nào, nói đến liền tới. tống ngọc tuy phát giác trần vân động tác này, có chút làm ra vẻ, nhưng cũng thấy rõ trung tâm, trần vân sở cầu, chính là như vậy. đối với thuộc hạ bậc này tâm tư, tống ngọc xem thường suy đoán, nhàn nhạt nói, trong v i ệ c người. rất h ầ i h ạ b ả n chấn ít ngày nữa liền muốn nên cưới vào nhà. Trần Vân cũng là lần đầu tiên nghe được việc này, tuy rằng trước đó thì có phỏng đoán, nhưng thật sự nghe được Tống Ngọc dặn dò việc này vẫn là cảm giác trong đầu muốn mất, có chút khó có thể tin. Vâng, thuộc hạ chắc chắn Lý r a tiểu thư thu xếp thỏa đáng, nhưng Trần Vân lập tức đáp lời, nhưng là muốn nói lại thôi. b ả n chấn biết người muốn nói cái gì, này Lý Tu Phương giam lỏng vẫn là không cần giải trừ. Sau khi nhập ta Tống phủ. Ngươi vẫn cần nhiều hơn giám thị, chính là sau đó có r ò n g dõi, cẩm ý vệ cũng không thể vung lòng cảnh giác, hiểu không? Tống Ngọc vung vung tay, lạnh giọng nói. Trần v â n sững sờ, quang từ này lệnh, liền có thể nhìn ra, Tống Ngọc hoàn toàn không đem nữ tử này để ở trong lòng, nhưng vì sao lại mạnh hơn nạp nữ tử này? Trong lòng thì có chút suy đoán, nhưng trên mặt không lộ, mau mau quỳ xuống, nói, vâng. Trong bóng tối nhưng là thở dài, này Lý t ú Phương, bất luận nhiều thiên tư quốc sắc. sau đó đều là nhất định thảm đ ạ m kết cục cùng lúc đó Lý Đại Tráng bên trong phủ cũng tụ đến không ít người trên căn bản an s ư ơ n g người coi miếu tất cả đều ở còn có một nữ phong thay hiểu điệu nhưng là Ngô Tâm Lăng lúc này bán khăn che mặt có lúc gió thổi lên một kia băng tuyến lộ ra mặt sau ẩn giấu lệ sắc đều là để chúng người coi miếu sướng sở suýt nữa thất thú Lý Đại Tráng lúc này còn đang nói vì biểu hiện thành ý tống tiết độ sứ còn có thể cưới vợ thần nữ làm thiếp làm x o n g phương Chi Minh. Lời vừa nói ra, phía dưới ồn ào. Này Ngô Tâm Lăng vì là an xương thần nữ, nhiều được kính yêu, dưới đáy người coi miếu cũng có chân thành giả. Bây giờ nghe, càng muốn thần nữ làm cho người ta làm tiếp, không khỏi quần tình xúc động. Một thanh niên người coi miếu đứng ra, lớn tiếng nói, việc này tuyệt đối không thể. n ô Tế Tiểu Chính là ta an xương thành hoàng thần thần nữ, có thể nào gả cho p h à m Phu tục tử, không sợ dơ thân phận, nhận được thần p h á t sao? Không sai. Trương Coi Miếu nói tới có lý, ta cũng đồng ý. Để thần nữ cho người ta làm tiếp, chẳng phải là không công làm thấp đi chúng ta? Phía dưới người coi miếu, thì có người đáp lời nói. Lý Đại Tráng hơi nhướng mày, liền muốn nói gì, vẫn để cho ta tới nói thôi. Nô Tâm Lăng nhưng cướp trước một bước, đi vào giữa trường. Lúc này, Nô Tâm Lăng một thân tế t ự u pháp phục và áo thà, tế bào tuy rằng rộng lớn, nhưng cũng không che giấu được lồi lõm có hứng thú vẻ đẹp tư thái. Dưới đây chúng người coi miếu. đều là mặt đỏ lên, liền với Lý Đại Tráng đều có mấy phần hoa mắt cảm giác trong lòng ngấm lắm. Hắn cùng Ngô Tâm l ă n g chính là cùng thôn người, lại hầu như là đồng thời nhận được t h à n h Hoàng Thần bùa chú có thần thông pháp lực. Nhưng Ngô Tâm l ă n g thần t h u ậ t trình độ, nhưng trên hắn rất già, chỉ nhìn Ngô Tâm l ă n g cũng năm gần 30, nhưng nhưng mạo như thiếu nữ. Lý Đại Tráng tuy tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng nhìn kỹ sau đã có thể thấy được tóc bạc, liền có thể thấy rõ một đốm. Lý Đại Tráng tự hỏi đối với t h à n h Hoàng Thần. cực kỳ thành kính, mỗi ngày sớm ngọ muộn đều đốt hương cầu khẩn tế, chưa bao giờ gián đoạn. nhưng Ngô Tâm Lăng, nhưng là toàn bộ cả người đều trú ở Thành Hoàng Thần thần trên. đối với Thành Hoàng Thần, đã không thể đơn thuần phải nói là tín ngưỡng, mà là tiếp cận cùng hòa hợp ở tại, có thể nói tín đồ bên trong hạt giống thật sự. n ô Tâm Lăng còn đang trầm trầm nói, lần này cùng Tống Ngọc Tiết độ sứ liên thủ, cũng là Thành Hoàng Thần ý chỉ, vì thủ tín với người, Tâm Lăng chỉ là thân thể tàn phế, lại đáng là gì? chúng người coi miếu. không khỏi trầm mặc. tuy rằng ở An s ư ơ n g Thành Hoàng Thần hệ thống bên trong người coi Miếu Tế Tiểu địa vị cực cao, tố đến bách tính kính yêu, nhưng ra An s ư ơ n g cái kia vẫn bị coi như phương ngoại đạo sĩ pháp sư nhất lưu, đối với người đọc sách tới nói, càng là khinh bỉ. lại trở ra Chu Thập lục việc này, toàn bộ văn s ư ơ n g đối với Miếu Thành Hoàng ấ n tượng có thể tốt rồi mới là lạ. trước người coi Miếu môn vẫn còn có chút chìm đắm ở An s ư ơ n g trong ảo tưởng, hiện tại bị Ngô Tâm Lăng không chút lưu tình bóc trần trên mặt. thì có chút biến thành màu đen. Cho dù trong miệng không nữa nguyện, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lúc này, cùng Tống Ngọc Thông ra, xác thực là vững chắc hai phe biện pháp tốt nhất. Tuy rằng làm tiếp là có chút thấp, nhưng Tống Ngọc Tam phủ tiết độ, địa vị cao quý, nếu là lấy một Vu Bà vì là chính t h ê thủ hạ kia còn không lập tức phản thiên, l i ê n tới còn có thể bị toàn bộ thiên hạ cười nhạo, coi như trò cười. Vì là chính t h ê là không thể, nhưng chỉ cần thành hoàng thần thế lực vẫn còn. chính là Ngô Tâm l ă n g kiên cường hậu thuẫn, có bọn họ ở bên ngoài trợ giúp, Ngô Tâm l ă n g cuộc sống sau này thì có bảo đảm. Đồng thời, Ngô Tâm l ă n g ở Tống Ngọc bên trong phủ cũng có thể vì là Thành Hoàng Thần thế lực d ư n g mắt, đây là song huệ việc. Chính trị hôn nhân, từ xưa giờ đã như vậy, bách thí khó chịu. Vì này, cái gì cái khác lo lắng cũng có thể không nhìn. t ỷ như Tống Ngọc cùng Ngô Tâm l ă n g trong lúc đó trên lệnh ròng d ã 15 i tuổi, trong lịch sử chính trị thông gia, lão phu thiếu thê. hoặc là thiếu p h u lão thê ví dụ còn thiếu sao thậm chí còn có tạ lót bên trong liền kết hôn không cũng như thế lại đây cái khác người coi miếu trong lòng tính toán lời nói thanh liền thấp xuống chỉ có trước hết lên tiếng họ chưa người coi miếu còn ở t h é t nô t ế tiểu thân là thần nữ sao có thể gả cho người ngoài muốn thông gia ta an xương còn r a không được nữ tử sao lời ấy mới vừa vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy thất lễ mau mau lui ra quả nhiên lúc này chúng người coi miếu đều hướng về hắn nhìn kỹ thông gia nữ tử tự nhiên có nhưng muốn ở thành hoàng thần hệ thống bên trong ngồi ở vị trí cao lại vân anh chưa gả cũng là ngô tâm lăng một người mà thôi tên này người coi miếu bình thường liền đối với ngô tâm lăng có chút tình ý hiện tại còn ở kịch liệt chống lại lúc này trương coi miếu lại muốn nói gì ngô tâm lăng nhưng đánh g ậ y nói việc này chính là thông qua thành hoàng thần lao ra cho phép các ngươi không cần lại luận rồi nàng là thần nữ nhất cử nhất động đều là đại biểu thần linh. Lời kia vừa thoát ra, Phương Minh không có thần hàng phản đối, liền nói rõ tất cả. t ê n kia người coi miếu, nhất thời như bị giật mình, có u ắ p ngã xuống đất. Nhìn ra chúng người coi miếu, đều là trong lòng thở dài. Lập tức cùng tiêu lên nói, nếu lao ra lên tiếng, chúng ta tự không có gì nghị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 134, m mỏ vàng. Thời gian vào đêm, chúng người coi miếu đều đã thối lui, liền với tên kia người coi miếu. Tuy có chút hồn bay phách lạc, nhưng cũng bị chúng người coi miếu kéo ra, không có gây chuyện. Lý Đại Tráng cầm hỏa chết, tiến lên thắp sáng ngọn đèn. đ ầ u đại đốn lửa sáng tối chập chờn, soi sáng đến trong phòng, đều có chút tối tâm tâm ý. Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có Lý Đại Tráng cùng Ngô Tâm l ă n g hai người. Ngô gia cháu gái, lần này thật đúng là khổ n g ư ơ i rồi. Lý Đại Tráng cùng Ngô Tâm l ă n g chính là cùng thôn, trước đó còn nhận được Ngô lão phu tử ân huệ, nhìn Ngô Tâm l ă n g lại như chính mình con gái. hiện tại không khỏi nói nay có cái gì vì thành hoàng thần đại nghiệp tơn trạch và dân tâm lăng tàn xương nát thịt cũng không chối từ ngô tâm lăng ngữ khí kiên định theo lời nói trong mắt tựa hồ có dị dạng ánh sáng l ộ t lấy ai cũng được nếu thành hoàng thần lão gia đều định ta lão lý cũng không thể nói gì được tâm lăng cháu gái sau đó nếu là ở tống gia bị bắt nạt cứ đến tìm ta ta lão lý liều mạng này cái tính mạng cũng phải vì ngươi chỗ dựa lý đại tráng nhìn kỹ ngô tâm lăng g i ọ n g nói vô cùng vì là thành khẩn. Như vậy, liền đa tạ Lý Bá Bá rồi. Nô tâm lăng vi thi lễ, nói. Dừng một chút, lại nói, t ố n g tiết độ sứ chính là anh Minh quả quyết, vô cùng cẩn thận người. Nói vậy gia đình bên trong, sự tình như thế cũng ít, Bá Bá không cần lo lắng. Huống chi, hắn đối với ta các người coi miếu thành hoàng, còn nhiều có nhờ vào chỗ, nói vậy cũng sẽ không làm khó. U, còn chưa xuất ra đây, liền cho Phu quân nói chuyện rồi. Lý Đại Tráng mở cái miệng rộng. Trêu g ẹ o nói, Ngô Tâm Lăng sững sờ, lập tức nhớ tới Tống n g ọ c khuôn mặt, trong ấn tượng thiếu niên anh tư bộc phát, t u ấ n t ú bất phàm, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, kéo nhẹ g ó c áo, không nghe theo nói, Lý Ba Ba không nên trêu g ẹ o nhân gia. Lý Đại Tráng ngẩn ngơ, lúc này Ngô Tâm Lăng đơn giản là như bị đánh rơi Trần Thế Tiên nữ, tuy rằng thiếu một phần cao cao tại thượng xuất Trần khí, nhưng càng thấy thiếu nữ é e thẹn, trong lòng cũng không khỏi có chút vui mừng. Lão Lý vốn là xem ngươi tâm tư đều nhào vào thành hoàng thần trên, liên việc kết hôn đều trì hoãn, thực sự là lòng như lửa đốt. Hiện tại thấy rõ ngươi như vậy, nhưng cũng là thả hơn nửa tâm sự. Trong mắt ẩn ngấn lệ l o ạ i q u a đa tạ bà bá. Nay Lý Đại Tráng đối với Ngô Tâm Lăng hầu như là xem là chính mình con gái ruột đối xử, so với đại ca của nàng Đại Tẩu còn thân hơn gần. Ngô Tâm Lăng l â m thanh cũng là không khỏi nẹn g n à o tiết độ sứ phủ trong thư phòng. Tống Ngọc cầm sách, sự chú ý nhưng không ở phía trên, hỏi, nạp thiết việc, chuẩn bị đến làm sao? Phía dưới hai người, một là Thẩm Văn Bân, một là Mạnh Chủ, đều là Tâm Phúc thân tín, Đại Quản gia nhất lưu, khởi bẩm chúa công, các sự đều đã hoàn bị, chỉ chờ chúa công chọn lựa ngày tốt liền có thể. Nếu là chính thức đón dâu, nào có dễ dàng như vậy, buổi sáng dặn dò hạ xuống, buổi tối sẽ làm được rồi. Ba thư sáu lễ, qua lại hôn thư, bên nào, không cần thời gian. nhưng người thiếp không giống, tùy tính điểm, liền t i ệ c mừng đều không cần làm, tiểu thiếp liền tiệu hoa cũng không cần thừa, trực tiếp vào phủ hầu hạ liền có thể. người ở bên ngoài xem ra tiểu thiếp cùng nô tỳ thực là nhất lưu, nhưng tống ngọc đến cùng không phải này thế người, trong lòng còn có chút ngứa cửa, đã nghĩ làm được hơi hơi long trọng chút, b ồ i thường một, hai, liên hỏi cái nào mấy ngày là ngày tốt. mạnh trục tiến lên, trả lời nói tháng này 15, tháng sau sơ 9, đều là ngày tốt, nghi x u ấ t hành. g à cưới Tống Ngọc hơi trầm ngâm liền nói vậy thì tháng này 15, bản chấn chính h ô m đó cưới hai nữ xuất giá vâng mạnh trụ cùng Thẩm Văn bân liếc mắt nhìn nhau vẫn cảm thấy sự có kỳ lạ nhưng chúa công không nói vẫn là chỉ có thể nhịn Tống Ngọc thấy rõ như vậy trong lòng thì có tính toán trước tiên không nói hỏi vừa nãy chỉ là việc nhỏ tiếp đó mới việc quan hệ bản chấn hương suy không thể bất cẩn nói lời này thì Tống Ngọc sát mặt nghiêm nghị cực điểm kính xin chúa công bảo cho biết, thẩm văn bân cùng mạnh chủ mau mau bài dưới nói, mạnh chủ, ngươi làm gốc chấn hộ ty tham sự kiểm kê công tác, làm được làm sao? tống ngọc nhưng hỏi trước, khởi bẩm chúa công, ty chức đã đem bản chấn hộ khẩu kiểm kê xong xuôi, tổng cộng có dân 10 vạn hộ, hơn 500.000 n g ư ờ i đương nhiên, đây chỉ là trong danh sách nhân số, thế r a tôi tớ còn có lưu dân đều không ở bên trong, mạnh Trục tố có tài cán, từ lúc tân an phủ nhậm chức hộ ty tham sự. đối với những này số liệu đều là thuận miệng liền đến, không hề vướng dĩu. Tống Ngọc gật đầu, hiện tại là vương triều tận thế, thủ địa biến đổi nghiêm trọng, thế gia ẩn d ấ u nhân khẩu ít nhất cũng có hơn 20 vạn, không thiếu bị trở thành lưu dân nhân số cũng gần như là này tính. tuy rằng trước có chiến loạn nhưng nhiều là hạn chế một chỗ, không có lan đến toàn phủ, hộ khẩu tổn thất không lớn. như thế tính được, Tống Ngọc lúc này đã là trăm vạn quân dân chi chủ. điều này cũng và khí vận tương xứng, theo Tống Ngọc. hắn trên đỉnh thanh khí hội tụ cũng thành công hình chi tượng nay thanh khí liền không phải vật phàm ở quan tất là đại quý ra vào thừa xe trên có lọng tre uy thế cực thịnh xem ra này thế nhân nói thanh khí cần phải địa bàn quản lý trăm vạn trở lên mới có thể có tống ngọc trong lòng lẩm bẩm lầu bầu ta hiện tại thực tế vị cách cũng miễn cưỡng chính tứ phẩm mà thôi số mệnh trên cũng là kim thanh nửa nọ nửa kia như muốn số mệnh thuần thanh thậm chí Cha tìm vương nghiệp, nhất định phải bắt Ngô Châu toàn cảnh mới có thể. Tống Ngọc trong bóng tối suy nghĩ, lập tức nói: Bản chấn muốn thiết trại tân bình ở địa bàn quản lý chiêu binh. Lần này vì là chính là sau đó đại chiến, nhất định phải chiêu mãn hai vạn người. Dưới đáy, Thẩm Văn Bân cùng m ạ n h chủ đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này mức độ liền rất lớn, hầu như đạt đến sức dân cực hạn. Thẩm Văn Bân ra khỏi hàng, hỏi: c h a Công, 20.000 tân tốt này vẫn luyện tiêu hao? đều là đến hàng mấy chục ngàn, sợ là.